Nhưng là nghe nói ở Ninh Thiên trong các mặt lại là tương thông. Cho nên các nàng tương ngộ tỷ lệ vẫn là rất lớn. Lan Khuynh tỷ chờ ra Ninh Thiên Cát, ngươi cùng ta hồi ngàn dược đảo được không? Tân Tiểu Ly trong lòng vẫn luôn đều nhớ kỹ chuyện này, cũng hy vọng Phượng Lan Khuynh có thể đáp ứng. Đến nỗi có thể hay không tiến vào ngàn dược đảo, nàng tin tưởng mặc kệ này đầy phụ thân yêu thương nàng trình độ, vẫn là Lan Khuynh tỷ ở luyện phù phương diện thiên phú, đều là không có vấn đề. Nhìn Tần Tiểu Ly cặp kia tràn đầy chờ mong linh động đại tình, Phượng Lan Khuynh cũng không đành lòng cự tuyệt, vậy được rồi. Vốn dĩ nàng là không nghĩ lại tiến vào môn phái, bất quá muốn biến cường, môn phái vẫn như cũ là lựa chọn tốt nhất. Thật tốt quá. Chúng ta nguéo tay. Tần Tiểu Ly vui vẻ cười, tính trẻ con vươn chính mình ngón út. Phượng Lan Khuynh cũng cười vươn chính mình ngón tay, cùng Tần Tiểu Ly ngón tay câu ở cùng nhau. Nguéo tay thắt cổ một trăm năm không được biến. Lan Khuynh tỷ chúng ta đây chính là nói định rồi nga." Tân Tiểu Ly cùng Phượng Lan Khuynh ngón tay ngéo một cái, mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi chính mình ngón tay. "Hảo." Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, nhìn Tân Tiểu Ly trong mắt mang theo một tia sủng địch. "Tiểu Ly sư muội thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi." Tao Tuấn nói. "Ân." Tân Tiểu Ly lên tiếng, duỗi tay cùng Phượng Lan Khuynh ôm một chút, "Lan Khuynh tỷ chúng ta đây linh thiên các thấy, cố lên nga." Nàng tin tưởng Lan Khuynh tỷ thực lực, cũng tin tưởng nàng nhất định có thể thành công tiến vào Ninh Thiên Các. Hảo! Cùng nhau cố lên! Chúng ta Ninh Thiên Các thấy. Phượng Lan Khuynh cười cùng Tần Tiểu Ly phất phất tay, nhìn theo bọn họ đoàn người rời đi. Diêu chí quay đầu nhìn Phượng Lan Khuynh ba người liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mả tâm lánh độ cung. Tài kiến! Sợ là không có cơ hội. Nhìn đến Diêu chí kia mặt quỷ dị tươi cười. Phượng Lan Khuynh trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Chủ nhân làm sao vậy? Thấy Phượng Lan Khuynh nhíu mày, Hắc huyền quan tâm hỏi. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Phượng Lan Khuynh thu hồi ánh mắt, cùng Hắc huyền cùng Liêu Vân nằm ngang ở vào tây sườn tán tu tuyển chọn khu đi đến. Tuy rằng hôm nay là báo danh, nhưng là chỉ cần báo danh, tiến vào tuyển chọn khu liền không thể trở ra, trừ phi là bị đào thải bị loại trừ. Di. Bên kia giống như đã xảy ra đánh nhau. Liêu Vân Huỳnh tò mò nhìn về phía cách đó không xa. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mặc kệ là ở tiên giới, vẫn là tu chân giới đánh nhau đều là chuyện thường, tự nhiên vẫn không dậy nổi nàng hứng thú. Thấy Phượng Lan Khuynh cùng hắc huyền đều không có hứng thú, Liêu Vân Huỳnh cũng nhún bay, bước nhanh đuổi kịp hai người. Một khắc đầu. Vân Khuynh Triệt cùng đồng môn mọi người đang từ trong khách sạn ra tới, chuẩn bị đi hướng đông sần môn phái đệ tử tuyển chọn khu. Còn chưa đi ra bao lâu, liền nhìn đến phía trước có hai gã tu sĩ đang ở đánh nhau. Ở hai người chung quanh, chính vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người. Thật là một đám nhàm trắng người. Thanh Triệt sư đệ ngươi nói có phải hay không? Dương ngữ đồng khinh thường đi môi, quay đầu nhìn về phía một bên tựa như trích Tiên Vân Khuynh Triệt. Vân Khuynh Triệt tửa cũng không có nghe được Dương Ngữ Đồng nói giống nhau, bước chân không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến. Dương Ngữ Đồng thấy Vân Khuynh Triệt không để ý tới chính mình, tức khắc có chút không vui, Khuynh Triệt sư đệ ngươi có nghe được ta nói chuyện sao. Chính mình lớn lên lại không kém, vì cái gì hắn chính là không thích lý chính mình. Vân Khuynh Triệt đột nhiên dừng bước chân, như thanh tuyển trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn khắp nơi đánh giá, tìm kiếm kia mặt thương nhớ ngày đêm thân ảnh. Vừa mới hắn cảm giác được một kia quen thuộc hơi thở, nếu này không phải hắn ảo giáp nói, kia hơi thở tuyệt đối là Khuynh Nhi. Chẳng lẽ Khuynh Nhi nàng cũng ở Thủy Thiên Giới sao? Khuynh Triệt sư đệ ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Vân Khuynh Triệt tựa hồ ở tìm người, Dương Ngữ Đồng không cấm có chút tò mò. Mà càng làm cho nàng tò mò là, Vân Khuynh Triệt biểu tình tựa hồ rất là kích động. Rốt cuộc là ai làm hắn như thế để ý? Ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm một phen sau. Lại không có nhìn đến kia mặt làm hắn hình bóng quen thuộc. Lại hơn nữa Dương ngữ đồng ở một bên hỏi cái không ngừng, làm vân khuynh triệt tâm tình trừ bỏ mất mát ở ngoài, còn có chút bực bội. Hắn nhàn nhạt nhìn Dương ngữ đồng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đây là chuyện của ta, ngữ đồng sư tỷ không cần biết. Nói xong, hắn liền bước nhanh đuổi kịp đã đi ra rất xa mọi người. Chẳng lẽ vừa mới kêu ti hơi thở thật sự chỉ là hắn ảo giác, Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới người mạnh nhất đại tái thời điểm, mới có thể cùng nàng gặp nhau sao? Khuynh Nhi ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi biết ta suy nghĩ ngươi sao? Phượng Lan Khuynh cùng Hắc Huyền, Liêu Vân Hoành dùng thân phận Ngọc bài báo danh sau, đi tới một bên chờ khu, chờ đợi tuyển chọn tái bắt đầu. Tán tu tuyển chọn khu cùng môn phái đệ tử tuyển chọn khu giống nhau, đều chia làm 5 cái khu vực. Phân biệt là thực lực tuyển chọn khu, tiên đan sư tuyển chọn khu, tiên khí sư tuyển chọn khu. Trận pháp sư tuyển chọn khu, cùng với tiên phủ sư tuyển chọn khu. Sở dĩ chia làm nhiều như vậy tuyển chọn khu, chủ yếu cũng là vì làm càng nhiều người được đến rèn luyện cơ hội. Bởi vì thường thường rất nhiều tiên đan sư, tiên khí sư, trận pháp sư, bọn họ tu vi đều không thế nào cao. Nếu là liền bởi vì bọn họ tu vi không cao, liền đem bọn họ bài xích ở rất nhiều rèn luyện cơ hội ở ngoài. Như vậy đối bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là không công bằng cho nên lần này ninh thiên các tuyển chọn tái, mới có thể phân ra nhiều như vậy thi đấu khu vực. Phượng Lan Khuynh lần này sở báo danh khu vực, là tiên phủ sư tuyển chọn khu. Luyện chế bùa chú cũng không so luyện đan cùng luyện khí đơn giản, tuy rằng nó sẽ không hoa quá nhiều thời giờ, nhưng là đồng dạng vô cùng tinh diệu huyền ảo. Chỉ cần ở họa chế bùa chú khi thoáng xuất hiện một tia lệch lạc, hết thể liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Theo báo danh kết thúc, sở hữu tuyển thủ dự thi, cũng đều dựa theo từng người sở báo danh khu vực tiến hành rồi phân loại. Tiên hữu ngươi hiện tại là mấy cấp tiên phủ sư A. Phượng Lan Khuynh bên cạnh một người Lam Bảo Nam Tử, quay đầu nhìn về phía nàng hỏi. Ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn về phía Nam Tử, chỉ chỉ chính mình hỏi. Nàng tự nhiên nghe được hắn hỏi chuyện, chỉ là nàng cũng không tưởng trả lời vấn đề này. Đúng vậy. Giang Tinh Lạc gật gật đầu. Thanh tuấn nét mặt biểu lộ một mặt như ánh mặt trời sán lạn tươi cười, ngươi hảo. Ta kêu Giang Tinh Lạc. Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh cũng giới thiệu chính mình nói. Nghe nói lần này mỗi cái khu vực đều chỉ tuyển ra 20 cái danh ngạch tiến vào ninh thiên các. Giang Tinh Lạc cũng ý thức được chính mình ngay từ đầu vấn đề có chút đường đột, cho nên liền tìm cá biệt đề tài. Ta cũng nghe nói. Nghe thấy cái này tin tức khi, Phượng Lan Khuynh cũng là sửng sốt một chút đồng thời cũng cảm thán thi đấu tàn khốc. Hai người đang nói, một người tinh thần sáng láng lão giả đã đi tới. hắn đi vào mọi người trước mặt, kia sáng ngời có thần ánh mắt, ở mọi người trên người nhàn nhạt đảo qua, ngay sau đó đôi tay khẽ nâng, làm cái an tĩnh thủ thế. đợi cho hiện trường thoáng an tĩnh sau, lão giả chậm rãi mở miệng nói: Hoan nên đại gia tới tham gia lần này linh thiên các tuyển chọn tái. Có thể nhìn đến nhiều như vậy ưu tú tiên phụ sư, lão phu thật cảm vinh hạnh. Bất quá Lao Phu vẫn là phải nhắc nhở một câu, lần này thi đấu thập phần tàn khốc, hy vọng mọi người đều có thể dốc hết sức lực, phát huy ra bản thân tốt nhất trình độ. Hắn hơi hơi tạm dừng, nhìn chung quanh liếc mắt một cái tiếp tục nói, lần này thi đấu chỉ có một hồi, nói cách khác mọi người đều chỉ có một lần cơ hội. Hy vọng đại gia có thể hào hảo quý trọng lần này cơ hội. Thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta sẽ ở các ngươi bên trong tuyển ra 20 danh sở chế tiên phủ cấp bậc tối cao giả tiến vào ninh thiên các. Mọi người sớm đã biết được tin tức này, cho nên đều không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc. Có chỉ có khẩn trương, kích động, lo lắng, chờ mong, tự tin. Hiện tại thỉnh đại gia xếp thành hàng, dựa theo các ngươi trong tay bảng số theo thứ tự tiến vào sân thi đấu. Lão giả chỉ hướng một bên đại sảnh. Mọi người nghe vậy, vội vàng dựa theo lão giả chỉ thị. Xếp thành hàng theo thứ tự hướng về sân thi đấu đi đến. Sân thi đấu rất là rộng mở, tuy rằng ở sân thi đấu trung ương phóng 3400 400 trường cái bàn, nhưng là lại không có bất luận cái gì trên chúc cảm. Mọi người dựa theo chính mình trong tay bảng số, tìm được rồi cùng chính mình dãy số tương đối ứng vị trí. Phượng Lan khuynh đi vào chính mình vị trí, đem trong tay bảng số đặt ở cái bàn một góc khe long trung. Theo bảng số để vào, một đạo bạch quang hiện lên. Trên bàn liền theo thứ tự xuất hiện chế tác bùa chú sở cấn bút lông, các loại cấp bậc thú huyết, lá bùa tử tử. Lần này thi đấu thời gian vì một canh giờ, hiện tại thi đấu bắt đầu. lão giả thấy mọi người đều đã là vị, đi đến chính giữa đại sảnh vị trí tuyên bố nói. Theo lão giả nói lạc, mọi người sôi nổi cầm lấy trên bàn bút lông, chấm thú huyết bắt đầu nghiêm túc họa chế khởi bùa chú. Bùa chú nhìn như đơn giản. Nhưng là nó mỗi một bút mỗi một hoa đều ẩn chứa vô số trận pháp cấm chế, yêu cầu người chế tắc có được cường đại thần thức. Cho nên rất nhiều tiên phủ sư cũng đồng dạng là trận pháp sư. Phượng Lan khuynh vẻ mặt nghiêm túc, trong tay bút lông mau mà tinh tế ở trước mặt lá bùa thượng họa Ba ngày qua này nàng ở phượng âm không gian chung, vận dụng phượng vũ chung nhanh hơn thời gian, không ngừng luyện tập luyện chế bùa chú. Hiện tại nàng có khả năng luyện chế bùa chú là lục cấp. Tuy rằng nàng không dám bảo đảm chính mình sẽ đạt được tiền tam danh, nhưng là tiến vào trước hai mươi danh vẫn là không có vấn đề. Theo thi đấu thời gian một phút một giây quá khứ, mọi người sôi nổi buông xuống trong tay bút. Lao giả ánh mắt ở hoàn thành mọi người trên người nhất nhất đỏ qua, lập lệ cơ trí quang mang ánh mắt lộ ra một kia vừa lòng tới cười. Ninh thiên các lần này sở dĩ chia làm môn phái đệ tử cùng tán tu hai cái sân thi đấu, chính là vì có thể càng tốt khác nhau lẫn nhau. Lần này rèn luyện không đơn giản chỉ là cấp này đó tán tu một cái rèn luyện cơ hội, càng quan trọng là muốn từ bọn họ bên trong tìm ra ưu tú giả, đưa bọn họ để cử cấp các thế lực. Hắn nhìn một chút thời gian, đạm thanh tuyên bố nói, đã đến giờ. Thỉnh đại gia vương bút đi. Mấy cái chưa hoàn thành người ngay vậy, cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ dừng trong tay động tác. Thấy mọi người đều dừng động tác, lao giả tiếp tục nói, tuyển chọn tái kết quả sẽ ở một nén nhang sau. Ở ta phía sau đại bình thượng biểu hiện. Thình đại ra tại chỗ tính trở. Theo lão giả nói là mọi người phát hiện bọn họ vừa mới sở chế bùa chú, cùng với chế tác bùa chú công cụ đều như bắt đầu như vậy, ở một đạo bạch quang hạ biến mất không thấy. Có người vui mừng có người sầu, bất quá đại đa số người đều lựa chọn tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Phượng Lan Khuynh cũng như đại đa số người giống nhau, nhắm hai mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Một nén nhang thời gian hơi nháy mắt tức quá. Đại sảnh trên màn hình bắt đầu hiện ra ra lần này thi đấu kết quả. Đại gia mau xem. Kết quả ra tới. gì? Thế nhưng là từ thứ 20 danh bắt đầu. Người nọ phát hiện tên phía trước con số danh sách hảo. Xem ra chỉ có xuất hiện ở trên màn hình tên, mới có tư cách tiến vào ninh thiên các. Mặt trên có tên của ta. Thật tốt quá. Ta trung cử. Tên của ta cũng xuất hiện. Ha ha ha như vậy thanh em hết đợt này đến đợt khác. Thực mau tiền 17 cái tên đều đã biểu hiện xong, chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái danh ngạch. Rất nhiều người trên mặt có xuất hiện thất vọng biểu tình, nhưng là vẫn như cũ ôm cuối cùng một tia hy vọng, khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt đại bình. Hy vọng cuối cùng 3 cái tên chung sẽ có chính mình. Phượng Lan khinh hơi hơi meo lại mắt, đôi tay cũng không tự giác nắm chặt. Tuy rằng nàng đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng là cũng có chút khẩn trương. Rốt cuộc nàng vừa mới đến thủy thiên giới không có bao lâu, cũng không biết thủy thiên giới tiên phụ sư luyện nước đùa bình phần lớn là mấy cấp. Càng không biết lần này tham gia tuyển chọn tái tiên phụ sư, tổng thể trình độ thế nào. Ở mọi người khẩn trương chờ mong dưới ánh mắt, đại bình thượng rốt cuộc xuất hiện cái thứ nhất kim sắc tên An Văn hiên, Ta có thể đi vào Ninh Thiên Các. Quá tuyệt vời. An Văn hiên nhìn đến chính mình thế nhưng đạt được đệ tam danh, nhịn không được vui vẻ nhảy dựng lên. Tuy rằng tiến vào trước hai mươi danh sớm đã ở hắn đoán trước bên trong, nhưng là được đến đệ tam danh vẫn là làm hắn phi thường ngoài ý mớn. Đệ nhị danh sẽ là ai đâu? Là Giang Tinh Lạc. Ai là Giang Tinh Lạc A? Thật sự thật là lợi hại A. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía cách đó không xa Giang Tinh Lạc, thấy hắn chỉ là những mày, giống như hết thể sớm đã ở hắn đoán trước chung giống nhau. Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía Đại Bình. Tuy rằng đối chính mình trở thành đệ nhất danh cũng không ôm quá lớn hy vọng, nhưng là chỉ cần tên không có ra tới, liền có một tia hy vọng. Ở mọi người chờ mong hạ, đệ nhất danh tên rốt cuộc chậm rãi hiện ra. Phượng Lan Quynh. Xem tên hẳn là cái nữ tử. Cái nào là Phượng Lan Quynh A? Mọi người sôi nổi ở trong đám người tìm kiếm. Giang tinh lạc nhìn đến Phượng Lan Quynh tên, sửng suốt một chút, ngay sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Phượng Lan Quynh nơi phương hướng. Phượng Lan Khuynh ở hơi hơi sửng suốt sau, đã hồi qua thần, nhìn đến giang tinh lạc nhìn về phía chính mình, cười đối hắn gật gật đầu. Đối với chính mình có thể được đến đệ nhất danh, nàng cũng là thập phần ngoài ý muốn. Bất quá chỉ cần có thể được đến tiến vào ninh thiên các rèn luyện cơ hội liền hảo. 12. Tiến vào ninh thiên các. Mọi người vẫn như cũ ở tò mò khắp nơi đánh giá, muốn biết ai mới là Phượng Lan Khuynh. Trên màn hình xuất hiện tên 20 người, thỉnh đến ta trước mặt tới. Lão giả chỉ chỉ chính mình trước mặt nói. Lấy được danh ngạch mọi người nghe vậy, đại đa số trên mặt đều lộ ra kích động, hưng phấn, kiêu ngạo biểu tình. Bọn họ ngửa đầu, ở mọi người chú mục hâm mộ, đấu kỵ dưới ánh mắt hướng về Lao giả đi đến. Có thể tại như vậy nhiều người chung trổ hết tài năng, bọn họ sao có thể không tự hào. Giang tinh lạc đứng ở tại chỗ, chờ đến vượng lan khuynh đi đến bên cạnh hắn sau mới nâng bước cùng nàng cùng nhau hướng về lao giả phương hướng đi đến. Phượng Lan khuynh vốn dĩ nơi vị trí là ở Giang Tinh Lạc phía sau cái thứ ba, thấy Giang Tinh Lạc cố ý chờ chính mình, nàng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là lễ phép đối hắn nhợt nhạt cười. Các người đi theo ta, đợi cho hai mươi người đến đông đủ sau, lão giả mang theo bọn họ hướng về bên ngoài đi đến. Đến nỗi không có được đến danh ngạch những người khác, tự nhiên sẽ có người an bài bọn họ rời đi. Lão giả mang theo mọi người tới đến sân thi đấu mặt sau, nơi này có vài cái sân. Đi vào trong đó một cái sân sau, lão giả mở miệng nói, này ba ngày các ngươi liền ở nơi này, đợi cho ninh thiên Các mở ra ngày đó, lại cùng mặt khác đạt được danh ngạch mọi người cùng nhau tiến vào ninh thiên Các. Đến nơi các ngươi phòng, là dựa theo các ngươi đạt được thứ tự chính tự. Hảo, dư thừa nói ta cũng không nói, các ngươi từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Luyện đàn. Luyện phù cùng luyện khí thi đấu đều thực mau, nhưng là trận pháp cùng tỷ thí lại muốn không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Là, mọi người cùng kêu lên đáp, từng người tản ra, đi hướng cùng chính mình thứ tự tương đối ứng phòng. Nhưng là đại đa số người cũng không có vội vã tiến vào phòng, mà là đứng ở phòng cửa, ánh mắt sáng ngời nhìn chầm trầm đệ nhất danh nơi phòng. Bọn họ đều muốn biết Phượng Lan khinh rốt cuộc là người ra sao. Chú ý tới mọi người ánh mắt. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ cười, chậm rãi đi hướng chính mình phòng. Bởi vì nàng phòng là nhất hảo, lại là sở hữu trong phòng xa nhất. Cho nên cho dù nàng tưởng ở không bị người phát hiện dưới tình huống tiến vào phòng cũng là không có khả năng. Nếu không có cách nào che giấu, Phượng Lan Khuynh đương nhiên lựa chọn thoải mái hảo phóng hướng đi phòng. Đối với chủ cái nào phòng nàng cũng không để ý, chỉ cần có thể đi vào ninh thiên các liên hảo. Rốt cuộc đây là nàng đi vào tiên giới sau lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng rèn luyện. Hơn nữa nếu như vậy nhiều người đều xua như xua vịt, tiến vào ninh thiên các nhất định có cực đại chỗ tốt. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi vào phòng sau, Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc phát hiện, trong phòng tiên linh khí thế nhưng thập phần nồng đậm. Hơn nữa không chỉ có có đơn độc phòng khách, còn có phòng tu luyện cùng phòng nghỉ. Đi vào phòng tu luyện, Phượng Lan Khuynh trên mặt kinh hỉ càng thêm thâm vài phần bởi vì nơi này tiên linh khí so với phòng khách tới càng muốn nồng đậm bài phần dương mắt hướng về bốn phía nhìn lại chỉ thấy phòng tu luyện vách tường thế nhưng đều là dùng chỉnh khối tiên tinh sở trúc cái này làm cho phượng lan Khuynh cũng nhịn không được tấp lưỡi thầm than kiến tạo nơi này người danh tác thiết hạ vô số tầng cấm chế sau phượng lan Khuynh đi vào phòng tu luyện trung ương đệm hương bổ ngồi hạ lấy ra phượng vũ trung giả thiết hảo thời gian đã có tốt như vậy điều kiện cung nàng tu luyện nàng đương nhiên không thể lãng phí thời gian ở bất chi bất giác giữa dòng thất phượng lan khuynh trầm rãi mở hai mắt khẽ nhướn khóe môi biểu hiện nàng hảo tâm tình trải qua này hai ngày tu luyện nàng đã đem tu vi củng cố ở kim tiên hậu kỳ xuống dưới phải nhờ vào rèn luyện tới tăng lên nhìn về phía một bên phượng vũ trung phát hiện cự chính mình sở giả thiết thời gian còn dư lại đã hơn một năm liền lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan bởi vì có tiên tinh sở ẩn chứa tiên linh khí duy trì cho nên lần này nàng dùng Phượng Vũ Trung đem 3 ngày thời gian thiết chí vì 3 năm. Nhưng là Phượng Lan Khuynh không biết chính là, nơi này 20 gian trong phòng tiên linh khí đều là xài chung. Theo Phượng Vũ Trung không ngừng hấp thu tiêu hao, mặt khác phòng mọi người hưởng thụ tiên linh khí cũng là càng ngày càng ít, thiếu đến cơ hồ còn không bằng phòng ngoại tiên linh khí. Phượng Lan Khuynh thần thanh khí sảng ra khỏi phòng, vừa lúc thấy được một bên giang tinh lạc cung tử trong phòng đi ra. Giang tinh lạc mỉm cười nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, Phượng Lan Khuynh này ba ngày người đều ở tu luyện sao. Ta gõ rất nhiều lần môn cũng chưa người ứng. Hắn sở dĩ tìm nàng, là tưởng cùng nàng tham thảo một chút luyện phù phương diện vấn đề. Đúng vậy, nơi này tiên linh khí như vậy nồng đậm, không tu luyện liền lãng phí. Phượng Lan Khuynh cười nói, bởi vì trừ bỏ phòng cấm chế ngoại, nàng chính mình còn thiết hạ vài đạo cấm chế, chính là sợ Phượng Vũ Chung hơi thở sẽ tiết lộ. Nàng nhưng không nghĩ lại giống ở liên thiên giới như vậy. Nồng đậm. Giang tinh lạc kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh, ngươi thật sự cảm thấy tiên linh khí nồng đậm sao? Ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy nồng đậm, chính là sao lại kia căn bản chính là thiếu thốn. Cho nên hắn cũng liền dứt khoát ngủ. Nhìn đến Giang tinh lạc trên mặt biểu tình, Phượng Lan Khuynh cảm giác có chút không thích hợp, còn tính có thể đi. Chẳng lẽ cũng chỉ có nàng trong phòng tiên linh khí nồng đậm không thành? Ngay từ đầu là còn có thể. Bất quá sau lại cũng không biết sao lại thế này, liền càng ngày càng ít. Giang tinh lạc nhún vai cười nói, không phải thiếu, là căn bản không có. Xếp hạng đệ tứ quách vũ ngắt lời nói, chính là, còn không bằng bên ngoài tiên linh khí đâu. Kia tiên linh khí tựa như bị cái gì cấp hút đi giống nhau dường như, giọt nước không dư thừa. Ấn ơn, chính là như vậy. Nghe mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, Phượng Lan Khuynh không cấm có chút ngượng ngùng. Nếu nàng không có đoán sai nói, bọn họ trong phòng tiên linh khí hẳn là đều bị nàng phượng vũ trung cấp hấp thu. Đang ở mọi người thảo luận là lúc, phụ trách bọn họ tên kêu lão giả đi vào sân. Mọi người vội vàng dừng lại nói chuyện thiếm, sôi nổi nhìn về phía lão giả. lão giả kia sắc bén hai mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, thấy tất cả mọi người đã ra phòng, liền mở miệng nói, đại gia theo ta đi đi. Mọi người theo lão giả đi tới quảng trường chỉ thấy trên quảng trường mặt khác mấy cái tái khu chúng cử giả cũng đều đã tới rồi. Phượng Lan khinh chú ý tới Hắc Huyền đầu tới ánh mắt, đạm cười đối hắn gật gật đầu. Ngày ấy Hắc Huyền cũng đã truyền âm nói cho nàng, hắn chúng cử tin tức, cũng nói cho nàng, Liêu Vân Hành cuối cùng vô duyên với lần này rèn luyện. Mọi người ở đây ngẩng đầu chờ đợi khi một người diện mạo nhuận, mặt mang mỉm cười trung niên nam tử đi tới mọi người trước mặt trung ương vị trí, hắn mỉm cười nhìn chăm chú vào mọi người. Chầm rãi mở miệng nói, đầu tiên chúc mừng các ngươi lấy được tiến vào ninh thiên các danh lạch. Ta tại đây trước cầu chúc các ngươi có thể ở ninh thiên các rèn luyện chung, lấy được lớn hơn nữa thu hoạch cùng tiến bộ. Bạch bạch bạch, dưới đài vang lên một mảnh vang rội vô tay. Đợi cho vô tay tiệm ngăn, mộ nghi chấn tiếp tục mở miệng nói, ninh thiên các mở ra thời gian vì 3 tháng, chờ đến 3 tháng sau các ngươi từ ninh thiên các ra tới, liền có thể đạt được ninh thiên thành vĩnh cửu cư chủ quyền. Lại còn có có thể được đến tiến vào môn phái cơ hội. Cho nên thỉnh đại gia nhất định phải quý trọng cái này khó được cơ hội. Và có thể tiến vào môn phái A. Thật sự thật tốt quá. Chính là A. Đây chính là ta chờ đợi đã lâu. Nếu là tiến vào môn phái, xem về sau ai còn dám xem thường ta. Và anh, mọi người ở đây thảo luận là lúc quảng trường Trung ương phát ra một đạo nổ vang tiếng động. Mọi người vội vàng to mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở quảng trường trung ương, một đạo màu xanh lá cửa đá chính chậm rãi dâng lên. Ở cửa đá phía trên rộng mở có ninh thiên các ba cái kim sắt chữ to. Chơi ạ! Quá đồ sộ! Chẳng lẽ đây là ninh thiên các nhập khẩu sao? Lập tức liền có thể đi ninh thiên các, thật sự hào kích động A. Nhìn trước mặt kia thật lớn vô cùng màu xanh lá cửa đá, mọi người sôi nổi phát ra cảm thán tiếng động. Hiện tại thỉnh đại ra dựa theo chính mình thứ tự bài tự, theo thứ tự tiến vào Ninh Thiên Các. Theo Ngộ nghi chấn nói là, lấy được đệ nhất danh 5 người từ từng người tái khu chung đi ra, chậm rãi đi vào đã mở ra màu xanh lá đại môn bên trong. Tiến vào màu xanh lá đại môn ngay mắt, Phượng Lan Khuynh chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cả người nhanh chóng xuống phía dưới truy đi. Nàng tự nhiên biết đây là truyền thống trận duyên cớ, tuy rằng Ninh Thiên Các nhập khẩu tại đây. Nhưng là chân chính linh thiên các lại không ở nơi này. Đợi cho chung quanh hết thể đều khôi phục bình tĩnh sau, Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, chỉ thấy trước mặt tình cảnh đã đã xảy ra thật lớn thay đổi. Trước mặt là một tảng lớn dược điền, dược điền trung mọc đầy vừa đến ngũ cấp các loại tiên linh thảo. Mặt khác bốn người ở hơi hơi sững sờ sau, nhanh chóng nhảy vào dược điền bên trong. Phượng Lan Khuynh cũng không hề do dự, bước nhanh hướng về gieo trồng tứ cấp tiên linh thảo dược điền chạy tới. Ở nàng vượng ngâm không gian trùng một đến 3 cấp tiên linh thảo tự nhiên không thiếu. Hơn nữa mặc kệ nàng thu không thu lấy nơi này tiên linh thảo, người khác cũng đều sẽ cho rằng nàng đã thu. Bởi vì vô luận là ai, đều sẽ cho rằng cái thứ nhất tiến vào ninh thiên các người, được đến chỗ tốt nhất định là nhiều nhất. Đây là cái thứ nhất tiến vào ninh thiên các ưu thế, đồng dạng cũng là nguy cơ. Cho nên nàng cần thiết sấn những người khác không tới tới phía trước. Nhanh chóng thu chính mình sở cần tiên linh thảo, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Đi vào tứ cấp tiên linh thảo dược điền, Phượng Lan Khuynh vốn định dùng thần thức thu, lại phát hiện nơi này tiên linh thảo chỉ có thể dùng tay từng cây hái. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn một ít chính mình sở yêu cầu tiên linh thảo, sau đó đi ngũ cấp tiên linh thảo dược điền thu một ít sau nhanh chóng rời đi. Phượng Lan Khuynh rời đi sau đó không lâu, theo tiến vào ninh tiên các người càng ngày càng nhiều. Dược Điền cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Nhìn đến nhiều như vậy tiên linh thảo, mọi người như điên rồi giống nhau cướp đoạt lên. Tức khác toàn bộ trường hợp hỗn loạn mà lại huyết tinh. Hắc huyền tiến vào ninh thiên cắt sau, liền thu được Phượng Lan Khuynh chuyên âm. Cho nên hắn cũng không có tại chỗ lưu lại. Mà là trực tiếp hướng về Phượng Lan Khuynh rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn biết theo Phượng Lan Khuynh thực lực không ngừng tăng lên, nay đó bốn ngũ cấp tiên linh thảo nàng cũng hoàn toàn không sẽ thiếu. Hát huyền đuổi theo Phượng Lan Khuynh thời điểm, nàng đang đứng ở một cái hình tròn tiểu hồ bên, nhìn tiểu hồ trung ương kia tỏa tiểu ngọn núi. Kia tỏa sơn phong trung quanh lượn lờ nhàn nhạt sương mù, mơ hồ trung có thể nhìn đến, ở ngọn núi phía trên có một cây màu trắng tiên linh thảo. Mà kia cây tiên linh thảo, chính là có khởi tử hồi sinh thảo chi xương chín dương thảo. Phượng Lan Khuynh tuy rằng đối kia cây chín dương thảo tâm động không thôi, nhưng là tại đây ao hồ trung. Lại có một con ngũ cấp tím mắt riết chính như hổ dình ngồi nhìn nàng. Nếu là bình thường ngũ cấp tiên linh thú nàng còn có thể ứng phó, nhưng là tím mắt riết hai mắt không chỉ có có không chế tâm thần tác dụng, còn có thể đủ sáng tạo ra kết giới. Cho nên nàng cần thiết cẩn thận mới là bằng không một khi bị nó không chế được tâm thần, hoặc là giam cầm ở nó kết giới chung, như vậy nàng liền nguy hiểm. Chủ nhân Hắc huyền đi vào phượng lan khinh bên cạnh. Ta đi dẫn dắt rời đi kia chỉ tím mắt kết, người đi chích kia cây chín dương thảo. Phượng Lan khuynh truyền âm nói. Sớm tại truyền âm cấp hát huyền khi, nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Nếu là một người khẳng định là phân thân thiếu phương pháp, bất quá hiện tại có hai người liền bất đồng. Chỉ cần hát huyền trích đến chín dương thảo, nàng liền có thể tìm kiếm cơ hội toàn thân mà lui. Đương nhiên nếu là thời gian đầy đủ nói, nàng càng muốn giết tím mắt kết được đến nó cặp mắt kia. Hát huyền nhìn thoáng qua kia chỉ che dấu ở dưới nước, tuy thời chuẩn bị xuất kích tím mắt kết, truyền âm nói, chủ nhân vẫn là ta đi đối phó tím mắt kết đi. Tuy rằng hắn không phải ngũ cấp tím mắt kết đối thủ, nhưng là hắn càng không hy vọng chủ nhân có nguy hiểm. Đừng bà bà mụ mụ, ta đi dẫn dắt rời đi nó, ngươi tìm kiếm cơ hội. Phượng Lan khuynh truyền âm đồng thời, thân ảnh đã nhanh chóng hướng về chính giữa hồ ngọn núi mà đi. Hiện tại bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian. Bằng không nếu như bị người khác phát hiện, bọn họ không chỉ có không chiếm được 9 dương thảo, còn sẽ đưa tới phiền thoái. Tím mắt ghét thấy Phượng Lan Khuynh hướng về ngọn núi mà đi, rầm. Một tiếng tử trong hồ nước ngảy ra, phun ra vô số thủy kiếm hướng về Phượng Lan Khuynh phát động công kích. Thấy tím mắt ghét quả nhiên mắc như, Phượng Lan Khuynh khỏe môi dơ lên một mặt thiển hình cung, bàn tay trắng vung lên, tế ra một phen lục cấp tiên phủ. Ở ngăn trở tím mắt ghét thủy kiếm công kích đồng thời. Cũng hướng về nó phản công mà đi Tím mắt ghế thấy phượng lan khuynh tế ra tiên phủ Màu tím mắt hiện lên một đạo quỷ dị quan mang Tiếp theo nó nhanh chóng tiềm nhập hồ nước bên trong Tránh thoát phượng lan khuynh tế ra tiên phủ Phanh phanh phanh Tiên phủ trên mặt hồ thượng nổ vang Kích khởi vô số mấy thước cao bậc nước Phượng lan khuynh thấy tiên phủ cũng không có vây khốn tím mắt ế Trong lòng không cấm có chút kinh ngạc Cũng đồng thời kinh ngạc với tím mắt ế tốc độ Chủ nhân Chín Dương Thảo đã vào tay. Hát huyền thanh âm từ Phượng Lan Khuynh phía sau truyền đến. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, lại lần nữa vứt ra một phen tiên phủ, đồng thời nhanh chóng hướng về bờ biển lao đi. Liên ở nàng sắp tới bờ biển thời điểm, đột nhiên dị biến đột nhiên sinh ra, ở nàng chung quanh xuất hiện một đạo vô hình kết giới. Phượng Lan Khuynh nháy mắt liền biết, chính mình là bị giam cầm ở tím mắt riết kết giới chung. Xuân nữ nhân ngươi cho rằng ngươi trốn sao. Một đạo cực kỳ kiêu ngạo tiếng cười, từ Phượng Lan Khuynh bên tai chuyển đến. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhúng mày, khoe miệng hiện ra một tia trào phúng ý cười, không thử xem như thế nào biết. Mọi việc đều không có tuyệt đối, nàng cũng không tin cái này kết giới thật sự không có sơ hở. Hảo! Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào có thể phá vỡ ta kết giới. Tím mắt ghét lạnh giọng trào phúng nói. Theo tím mắt ghét thanh âm rơi xuống. Phượng Lan Khuynh chung quanh tình cảnh cũng đồng thời đã xảy ra biến hóa. Ở nàng trước mặt xuất hiện 10 địa vị thật lớn lục cấp tiên thú, chính gầm rú hướng về nàng vào tới. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng lạnh lùng một câu, trong tay ánh sáng tím chật lóe, mây tiêu kiếm liền xuất hiện ở tay nàng chung. Tuy rằng nàng biết trước mặt này đó lục cấp tiên thú đều chỉ là ảo giác, nhưng là nàng nếu là thật sự cho rằng ảo ảnh sẽ không có nguy hiểm nói, đó chính là tự tìm tử lộ. 13. Thu hoạch Hát huyền nhìn đến Phượng Lan Khuynh đột nhiên biến mất, liền biết nàng tất nhiên là bị tím mắt rết sở thiết kết giới cấp vây khốn. Hán thân hình nhất rược, trực tiếp nhảy vào hồ nước bên trong, hướng về hồ nước chỗ sâu trong tiềm đi. Hiện tại chỉ có giết tím mắt rết, mới có thể làm chủ nhân từ kết giới chung ra tới. Phượng Lan Khuynh tự nhiên biết, lấy nàng hiện tại huyền tiên hậu kỳ tu vi, là vô pháp cùng này đó đã là lục cấp tiên thu chống lại. Bất quá nàng nếu là tới rèn luyện. Như vậy nàng liền phải khiêu chiến sở hữu không có khả năng. Tất này có khả năng để cao chính mình sức chiến đấu cùng Tu Vi. Húng hồ hiện tại nàng là ở tím mắt ghét kết giới chung, muốn đi ra ngoài, duy nhất biện pháp liền cũng chỉ có chiến thắng này đó biến ảo ra tới tiên thú. Phượng Lan Khuynh không hề do dự, thân hình như điện nhanh chóng nhằm phía đối phương trận doanh chung. Trong tay mây tia kiếm muốn may, màu tím bóng kiếm không ngừng thổi quét mà ra. Ở giữa không chung vẽ ra từng đạo cực kỳ quỷ dị đáng sợ đường cong. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Phượng Lan Khuynh tấn này có khả năng phát huy chính mình lớn nhất thực lực. Theo thời gian quá khứ, tuy rằng ở mây tiêu kiếm dày đặc kiếm quang hạ, lục cấp tiên thú đều có bất đồng trình độ bị thương, nhưng là Phượng Lan Khuynh trên người thương lại là càng nhiều. Có vài chỗ thậm chí đã lộ ra sâm sâm bạch cốt, trên người quần áo càng là bị máu sờ xuống nước. Cả người giống như là ở huyết chỉ chung vứt ra tới giống nhau. Nhanh chóng nuốt vào một phen chữa thương đan dược sau, Phượng Lan Khuynh không có chút nào ngừng lại phát động công kích. Tuy rằng dùng lục cấp tiên phủ đối phó này đó lục cấp tiên thú có thể đơn giản rất nhiều, nhưng là nếu là vĩnh viễn chỉ dựa vào ngoại lực nói, thực lực của nàng liền sẽ dâm chân tại chỗ. Lần lượt bị thương, lần lượt nuốt vào đan dược. Ở vô chừng mực trong chiến đấu, Phượng Lan Khuynh chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất đã không hề là chính mình giống nhau, đôi tay càng là bởi vì thời gian dài chiến đấu mà toan chướng không thôi. Nhưng là nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, trong lòng chỉ kiên định một cái tín niệm, đó chính là chiến thắng chúng nó. Một chi bảy người tiểu tổ chậm rãi hướng về tiểu hồ phương hướng đi tới. Các ngươi xem phía trước có một cái ao hồ, không biết nơi đó có thể hay không có cái gì thứ tốt, không bằng chúng ta đi xem đi. Lâm mặt chỉ vào phía trước ao hồ để nghị nói. Dương ngữ đồng liếc liếc mắt một cái ao hồ, khinh thường điũ môi, nơi đó có thể có cái gì à? Vẫn là đi địa phương khác đi. Khuynh triệt sư đệ ngươi nói có phải hay không? Nàng quay đầu, lúng đồng tiền như hoa nhìn bên cạnh Vân Khuynh triệt. Lâm sư huynh chúng ta đi xem đi. Vân Khuynh triệt nhàn nhạt nói, bước chân đã hướng về ao hồ phương hướng mà đi. Hảo! Lâm Mạt cười gật gật đầu. Tựa cười nhạo nhìn Dương Ngữ Đồng liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền đuổi kịp vân khuynh triệt bước chân. Dương Ngữ Đồng tức giận dậm một chút chân, căn chặt răng đuổi kịp vân khuyên triệt mấy người bước chân. Hắn càng là như vậy, chính mình liền càng phải được đến hắn. Nàng chính là thích có tính khiêu chiến nam nhân. Đoàn người đi vào ao hồ bên, ở ao hồ bốn phía đánh giá lên. Giống như có chín dương thảo hương vị. Lý Ngạn Kỳ thân là tiên đan sư đối với tiên linh thảo hương vị tự nhiên tương đối mất cảm. Mọi người nghe vậy, tất cả đều đôi mắt sáng ngời, ánh mắt hướng về ra hồ trung lương tiểu ngọn núi nhìn lại. Tuy rằng bọn họ không phải tiên đan sư, nhưng là đối với chín dương thảo vẫn là biết đến, hơn nữa đối với chín dương thảo sinh trưởng hoàn cảnh cũng rất là hiểu biết. Xem ra chúng ta là chậm một bước, chín dương thảo đã bị người trích đi rồi. Lâm Mạt không phải không có tiếc nuối thu hồi ánh mắt nói, Căn cứ Chín Dương Thảo tàn lưu xuống dưới hương vị tới xem, bị trích đi thời gian cũng không trưởng có lẽ chúng ta còn có khả năng truy thượng cái kia hái Chín Dương Thảo người. Lý Ngạn Kỳ phân tích nói, thật vất vả gặp Chín Dương Thảo, hắn tự nhiên không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Nhạc Cốc nói, đi nhanh đi. Mọi người vội vàng bước nhanh hướng về phía trước đuổi theo. Hát huyền ở đáy hồ tìm hồi lâu. Rốt cuộc tìm được rồi trốn tránh ở huyệt động chung tím mắt ghét. Tuy rằng hắn tu vi không bằng tím mắt ghét cao, nhưng là bởi vì hiện tại tím mắt ghét muốn khống chế kết giới nguyên nhân, cho nên tím mắt ghét thực lực cũng so bình thường yếu đi rất nhiều. Nhìn đến hát huyền, tím mắt ghét liền nghĩ tới bị hắc huyền trích đi chín dương thảo, đem chín dương thảo giao ra đây, bằng không hôm nay chính là người ngày chết. Nó cũng không có nghĩ đến hắc huyền sẽ tìm đến nó, nó sở dĩ trốn đến đáy hồ. Là bởi vì hiện tại là nó yếu nhất thời điểm. Nếu như bị người có tâm nhìn đến, nhất định sẽ đánh nó chú ý bởi vì nó đôi mắt có thể luyện hóa thành tiên khí, cũng có thể trực tiếp luyện hóa cùng tự thân đôi mắt dung hợp. Là rất nhiều tiên tu đều xua như xua vịt đổ vật. Hắc huyền nghe vậy, mỏng lanh khỏe miệng gợi lên một mặt khinh thường, ngươi thật xác định giết ta. Nếu là phía trước đây là vô dung hoài nghi, nhưng là hiện tại liền tinh chính mình vẫn cứ đánh không lại nó nhưng là lại cũng sẽ không lạc hậu nhiều ít. Hướng hổ trên người hắn còn có lục cấp tiên phủ. Hảo! Nếu ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Khi nói chuyện, tím mắt ghét trong mắt bắn ra một mặt yêu dị ánh sáng tím, hướng về Hắc huyền phương hướng công kích mà đi. Hắc huyền cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe tránh thoát tím mắt ghét phóng tới tử mang, đồng thời tùy tay vứt ra mười mấy trương lục cấp Hàn băng phủ. Ở trong nước Hàn băng phủ tự nhiên là nhất thực dụng. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ bởi vì bọn họ đánh nhau đưa tới những người khác chú ý. Tím mắt hết thấy thế, tức khác cả kinh, nó không nghĩ tới hắc huyền thế nhưng cũng có lục cấp tiên phủ. Muốn chạy trốn, chỉ cảm thấy một cổ cực hạn băng hàn thổi quét toàn thân, bốn phía đã bị hàn băng phủ trận pháp phong bế đường đi, chút nào không thể động đậy. Phượng Lan khuynh sắc mặt trắng bệnh thở hồn hển trong tay động tác lại một chút không có ngừng lại, không ngừng cùng lục cấp tiên thú chém giết. Đột nhiên công hướng chính mình lục cấp tiên thú động tác một đốn, tiếp theo liền biến thành hư vô. Ngay sau đó Phượng Lan Khuynh liền phát hiện chính mình đang ở hồ nước bên trong, nàng nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy tím mắt ít đang bị vây ở hàn băng trong trận. Trong lòng liền đã hiểu rõ. Chủ nhân! Nhìn đến cả người là huyết vượng Lan Khuynh, hát huyền vội vàng bước nhanh tiến lên muốn đỡ lấy nàng ta không có việc gì. Phượng Lan Khuynh nhẹ nhàng vây vây tay. Tuy rằng nàng hiện tại bộ dáng thoạt nhìn thập phần thê thảm, nhưng là thương thế lại không phải thực trọng. Hơn nữa nàng cũng đã ăn vào chữa thương đan dược, tinh dưỡng mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Phượng Lan Khuynh tùy tay lại lần nữa bày ra vài đạo trận pháp, ý niệm vừa động đem tím mắt ghét thu vào phượng ngâm không gian chung. Theo sau cùng Hắc Huyền cũng cùng nhau tiến vào phượng ngâm không gian. Tím mắt ghét nhìn đến đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, màu tím trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cho rằng nơi này cũng là Phượng Lan Khuynh bố trí ra kết giới, chính là càng xem càng là kinh dị, bởi vì cùng kết giới so sánh với nơi này thật sự quá chân thật. Chẳng lẽ nơi này cũng không phải kết giới? Liên ở tím mắt suy tư hết sức, Phượng Lan Khuynh cùng Hắc Huyền xuất hiện ở nó trước mặt. Các người tốt nhất phóng ta đi ra ngoài, bằng không ta sẽ làm các ngươi không được yên ổn. Tím mắt tức giận uy hiên nói. Phượng Lan Khuynh nhìn tím mắt liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền tế ra Phượng Minh Triều Dương Đỉnh. Nàng tự nhiên sẽ không giết tím mắt hết, bất quá thu làm mình dùng lại là không tồi. Người muốn làm gì? Nhìn đến Phượng Lan Khuynh thế nhưng lấy ra đan lô, tím mắt hết trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nữ nhân này phải dùng nó luyện đàn không thành? Phượng Lan Khuynh lộ ra một mặt lạnh léo tươi cười, âm chắc chắc nhìn tím mắt hết, chờ một chút ngươi sẽ biết. Tím mắt hết cả người không khỏi đánh một cái giật mình, ngươi. Ngươi cái này vô sỉ nữ nhân. Có loại ngươi hiện tại liền giết ta, không cần dùng loại này ti tiện thủ đoạn tra tấn ta. Nghĩ đến chính mình sắp bị luyện hóa thành đan dược, trong lòng liền tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Gấp cái gì? Dù sao đều phải chết. Phượng Lan khinh nhàn nhạt cười nói, đồng thời ý niệm vừa động, đem đầy mặt phẫn nộ tím mắt ghét ném vào Phượng Minh Triều Dương Đỉnh Trung. Nhân loại đáng chết. Nhân loại ti bỉ. Tím mắt ghét tiếng kêu không ngừng từ Phượng Minh Triều Dương đỉnh trung truyền ra. Sau nửa canh giờ, Phượng Lan Quynh mới chụp đi đỉnh cái, đem tím mắt ghét cấp phóng ra. Bởi vì nàng hiện tại Tu Vi còn thấp, cho nên luyện chế so với chính mình Tu Vi cao tiên thú, sở hoa thời gian cũng sẽ trường rất nhiều. Tím mắt cảm thụ một chút tự thân thực lực sau, kinh hỉ mạc danh. Không nghĩ tới chính mình đi kia chỉ đỉnh trung truyền một vòng, Tu Vi cũng thăng một bậc. Đi lên trước. Vui vẻ hướng Phượng Lan Khuynh hành lễ nói, tím mắt thấy quá chủ nhân. Nếu là sớm biết rằng nàng có thể tăng lên thực lực của chính mình, nó đã sớm thần phục với nàng. Tím mắt ngươi như thế nào không hóa thành hình người? Phượng Lan Khuynh đánh giá tím mắt hết một phen hỏi. Nàng phát hiện này tiên giới tiên thú phần lớn đều thích bảo trì chính mình bản thể. Này ninh thiên các chung có cấm chế, cho nên cho dù chúng ta tu vi lại cao, cũng vô pháp hóa thành hình người. Tím mắt đáp. Hơn nữa nó cảm thấy chính mình bản thể cũng rất đẹp. Ngươi hiện tại đã không ở Ninh Thiên Các. Hắc huyền ở một bên lạnh lùng nói. Hình như là Nga. Ra đây hóa hình nhìn xem. Tím mắt không cấm cũng có chút chờ mong, chính mình hóa thành hình người sẽ là một cái cái gì bộ dáng. Theo một đạo màu tím quang mang từ tím mắt riết trên người phát ra, một bóng hình xuất hiện ở phượng lan khuynh cùng Hắc huyền trước mặt. Phụt. Nhìn đến tím mắt hóa hình sau bộ dáng. Phượng Lan Khuynh nhịn không được cười lên tiếng. Ha ha ha Hắc huyền cười đến càng là vui vẻ. Tím mắt sắc mặt một, lại lần nữa hóa thành bản thể. Nó thể chính mình không bao giờ hóa thành hình người, thật sự quá khuất nhục. Như thế nào biến trở về đi? Như vậy thực đáng yêu a! Hắc huyền cười thở hồn hển. Hừ. Tím mắt trừng mắt nhìn Hắc huyền liếc mắt một cái, ôm hai tay quay đầu. Phượng Lan Khuynh dừng lại cười, nghiêm trang nói tím mắt ngươi vừa mới bộ dáng thật sự thực đáng yêu, nếu không ngươi vẫn là biến trở về đi thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới cường hãn tím mắt hóa thành hình người sau, thế nhưng là một cái diện mạo siêu cấp đáng yêu tiểu lò ly. Chủ nhân, tím mắt vẻ mặt ủy khuất nhìn Phượng Lan Quynh. Nó vẫn luôn cho rằng chính mình là nam, chính là thật sự quá khuất nhục. Phượng Lan Quynh ở phượng ngâm không gian tĩnh dưỡng một ngày sau, lại lần nữa xuất phát hướng về phía trước đi đến. Lần này nàng thu hoạch không thể nói không lớn, không chỉ có được đến Chín Dương Thảo, lại còn có được đến một cái cường đại trợ lực. Chủ nhân hướng phía đông phương hướng đi, nơi đó có một cái tiên tinh quạng. Tím mắt thanh âm từ Phượng Lan Khuynh thức hải chung chuyển đến. Phượng Lan Khuynh cùng hát huyền dựa theo tím mắt chỉ thị một đường hướng về phía đông đi đến. Có tím mắt chỉ dẫn, bọn họ không chỉ có tỉnh đi rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Chủ nhân tiên tinh quạng liền ở phía trước. Phượng Lan Khuynh đi vào tím mắt theo như lời tiên tinh quạng, khắp nơi đánh giá một phen, chỉ thấy nơi này thiết trí nhiều trọng trận pháp cấm chế. Làm tím mắt canh giữ ở cách đó không xa sau, Phượng Lan Khuynh cùng hát huyền ở trận pháp trước mặt ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận suy đoán khởi trận pháp. Hai ngày thời gian thoảng qua, tuy rằng ở giữa cũng có người tới gần. Bất quá biết nơi này có một con thất cấp tiên thú sau, liền biết khó mà lui. Giang giác. Một đạo rất nhỏ thanh âm truyền đến. Tiếp theo trận pháp trên vách liền xuất hiện một cái cái miệng nhỏ. Phượng Lan Khuynh đứng lên, triệu hồi tím mắt sau, đi vào tiên tinh quạng. Tím mắt vẻ mặt hưng phấn nhìn trước mặt ngọn núi, chủ nhân chúng ta mau đảo quạng đi, này ba tòa ngọn núi chung nhưng đều là tiên tinh đâu. Nó vẫn luôn đều thập phần hướng tới nơi này tiên tinh, đáng tiếc nó cũng không hiểu trận pháp. Cho nên cũng chỉ có mơ ước phân. Phượng Lan Khuynh lại không có lập tức hành động, mà là cẩn thận quan sát đến trước mặt ngọn núi. Nếu là chỉ dựa vào tay đảo, phỏng chừng bọn họ ba người ngày tiếp nối đêm cũng đào không đến nhiều ít tiên tinh. Hơn nữa nơi này tùy thời đều sẽ có người tới. Hùng chi tiến vào ninh thiên các trận pháp sư cũng không ngừng nàng cùng hắc huyền. Cho nên nàng cần thiết phải nhanh một chút đêm này ba tòa ngọn núi di nhập phượng ngâm không gian chung mới được. Đem chung quanh trận pháp lại lần nữa ra cố một lần sau, phượng lan khuyên tế ra phượng ngâm bút bắt đầu họa chế bờ chú. Hát Huyền tác dựa theo Phượng Lan Khuynh chỉ thị, nhanh chóng ở trung quanh bố trí trận pháp. Thời gian nhanh chóng sói mòn, ở hai người trung sức hợp tác hạ, trước mặt ba tòa ngọn núi đã hoàn toàn bị trận pháp bao trùm. Phượng Lan Khuynh đứng lên, lại lần nữa xác định một chút trước mặt trận pháp không có lầm sao. Trong tay Phượng ngâm bút nhanh chóng huy động, theo kim sắc tự phù thế ra, trung quanh trận pháp bắt đầu khởi động. Ầm ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang vang lên. Bất quá cũng may Phượng Lan Khuynh sớm đã ở chung quanh bày ra thật mạnh ngăn cách trận pháp, bằng không như vậy động tĩnh không biết sẽ rước lấy bao nhiêu người chú ý. Theo ba tòa ngọn núi rời đi mặt đất, Phượng Lan Khuynh ý niệm vừa động, đem chúng nó thu vào Phượng ngâm không gian chung. Về sau này đó tiên tinh liền đều là chúng ta, thật là quá tuyệt vời. Tím mắt thấy chạm, hương phấn hết lớn. Thế nào hiện tại cảm thấy đi theo chủ nhân Hảo đi? Hắc huyền liếc mắt thấy hướng bên cạnh tím mắt nói. Ấn ơn, ơn. Tím mắt dùng sức gật đầu. Phượng Lan Khuynh nhìn nhìn trước mặt ba cái thật lớn lõm hố, đôi tay kết ấn, theo thổ hoàng sắc quang mang chẳng ra, dưới chân thổ địa bắt đầu quay cùng lên. Không bao lâu, kia ba cái thật lớn lõm hố liền trở nên san bằng vô cùng, phản phất nó vốn chính là như thế giống nhau. Tím trước mắt tới chúng ta nên đi nơi nào? Phượng Lan Khuynh hỏi. Đối với nơi này tím mắt nhất quen thuộc, hỏi nàng tự nhiên không có sai. Tím mắt hai mắt xoay chuyển, khoe miệng gợi lên một mặt rảo hoạt tươi cười, chủ nhân chúng ta đi bắt tiên thú đi. Chủ nhân hiện tại còn chưa đủ cường đại, nhiều chảo chút tiên thú không những có thể gia tăng trợ lực, hơn nữa nó cũng có thú khi dễ. Ai kêu nó so chúng nó trước nhận chủ nhân đâu. Phượng Lan khuynh cùng tím mắt an nhịp với nhau, chúng ta đây từ nào một con bắt đầu đâu. Tím mắt hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, vậy từ thất cấp sư mi thú bắt đầu đi. Kia nha ủi vào thực lực của chính mình so nó thăng chức luôn khi dễ nó, hôm nay nó rốt cuộc có thể tìm về bãi. Quả nhiên là phong thủy thay phiên chuyển A. Ha ha. 14. Vây thú. Phượng Lan Khuynh cùng Hắc huyền ở tím mắt dẫn đầu hạ, thực mau liền tới tới rồi thất cấp sư mi thú lãnh địa. tiểu sư tử cho người già già ta lăn ra đây. Vừa đi tiến thất cấp sư mi thú lãnh địa, tím mắt liền gấp không chờ nổi bắt đầu đá quán. Phượng Lan Khuynh cùng Hắc huyền liếc nhau đồng thời nghĩ tới tím mắt hóa thành hình người bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Tím mắt kiêu ngạo bộ dáng cùng nó kia giống gốm sứ hoa hoa tiểu ló li bộ dáng, chính là một chút đều không đáp. Thất cấp sư mi thú đang ngủ, nghe được tím mắt kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm, nhịn không được nhướng mày. Ngày thường nhưng chỉ có nó đi khiêu khích phần, hôm nay này tím mắt huyết sẽ không uống lộn thuốc đi. đứng lên run run trên người mau, thất cấp sư mi thú lười biếng hướng về ngoài động đi đến. Đi vào ngoài động, thất cấp sư mi thú đầu tiên là nhàn nhạt liết vượng lan khinh cùng hát huyền liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía vẻ mặt kiêu ngạo tím mắt, khinh thường nói, ngươi không phải là tưởng ỷ vào hai người kia đi. Hai người kia nó chỉ cần thổi một hơi, liền có thể đưa bọn họ hóa thành hư vô. Tiểu sư tử ngươi hảo hảo xem xem ngươi ra ra ta tu vi, hôm nay ngươi ra ra ta nhất định phải đem ngươi tấu răng rơi đầy đất, làm ngươi cho ta chủ nhân đường tọa kỵ tím mắt một tay chống nạnh, một bộ kiêu ngạo không ai bị nổi bộ dáng. Thất cấp sư mi thú nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, ngay sau đó nghĩ đến tím mắt ghét theo như lời nói, tiếng cười lại đột nhiên im bật, kinh ngạc nhìn về phía tím mắt hết, ngươi chủ nhân. Nó nhưng thật ra không thèm để ý tím mắt ghét tu vi, chính là nó sao có thể sẽ có chủ nhân đâu. Tím mắt ghét khỏe miệng lộ ra một mặt thực hiện được ý cười, cặp kia đối diện thất cấp sư mi thú đôi mắt mắt tím đã phong xuất ra một đạo tử mang. Tiểu sư tử, kế tiếp nên làm ngươi già già ta hảo hảo ngược ngược ngươi, ha ha ha vừa mới sở dĩ nói nhiều như vậy, kỳ thật chính yếu mục đích chính là vì dẫn thất cấp sư mi thú nhìn về phía nó đôi mắt. Thất cấp sư mi thú phản ứng lại đây khi, tím mắt ghét kia nói tử mang đã bắn vào nó trong mắt, nó tâm thần cũng đã bị tím mắt ghét cấp khống chế được. Đáng chết! Nó thế nhưng quên mất tím mắt ghét đôi mắt là không thể xem. Trước kia nó còn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn hóa giải tím mắt đối nó tâm thần không chế. Chính là hiện tại tím mắt tu vi cùng nó đã không phân cao thấp, nó một chốc căn bản vô pháp hóa giải nó không chế. Đừng không phục. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục nhà ta chủ nhân, ta liền không đánh ngươi. Bằng không liền không nên trách ngươi ra ra ta thủ hạ không lưu tình. Tím mắt vốn định hảo hảo tấu một đốn thất cấp sư mi thú ra một chút ngày xưa bị nó khi dễ kia khẩu điều khí. Chính là nghĩ đến chờ một chút trải qua phượng mình triều dương đỉnh luyện chế sau, thất cấp sư mi thú tu vi sẽ lên tới bắt cấp, nó liền tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Người chủ nhân là ai? Thất cấp sư mi thú bởi vì bị tím mắt ghét không chế, cho nên nó thân thể hiện tại chút nào không thể động đậy. Bất quá ở nó nghĩ đến, nếu đối phương có thể đem tím mắt ghét thu phục, khẳng định là cái thập phần cường đại người. Tím mắt quay đầu nhìn về phía Phượng Lan huynh nàng chính là chủ nhân của ta. Nàng! Ta không tin! Thất cấp sư mi thú hai mắt không dám tin tưởng chừng lớn. Vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, tím mắt chủ nhân thế nhưng là cái như thế nhỏ yếu, huyền tiên hậu kỳ nhân loại, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Tin hay không đều không sao cả, bởi vì này đó là sự thật. Thế nào ngươi tưởng hảo thần phục với ta sao? Phượng Lan khinh tiến lên một bước đạm cười nói. Người quả thực chính là người si nói mộng. A thất cấp sư mi thú mới vừa nói xong một câu, đầu liền kịch liệt đau lên, giống như bị ngàn vạn căn châm đâm chúng giống nhau. Tiểu sư tử vẫn là ngoan ngoãn thần phục đi, miễn cho nhiều chịu ra thịt chi khổ. Tím mắt vẻ mặt hảo tâm quyên đủ, bất quá thủ hạ lại một chút không có nửa điểm lưu tình. Mơ tưởng, muốn ta thần phục một cái so với ta nhiều người, trừ phi ta chết. Thất cấp sư Mi thú cắn răng giận dữ hét: "Hà tất đầu. Tím mắt Reis buông tay, lắc đầu nói: "Phượng Lan Khuynh giơ tay ý bảo Tím mắt Reis dừng lại đối Thất cấp sư Mi thú tâm thần tra tấn, nhìn nó nói: "Muốn như thế nào ngươi mới nguyện ý thần phục?" Thất cấp sư Mi thú trong ánh mắt châm khuất nhục lửa giận, hung hăng cắn răng, tựa nếu muốn đem Phượng Lan Khuynh xé nát giống nhau. Phượng Lan Khuynh thần sắc đạm nhiên cùng Thất cấp sư Mi thú đối diện, chờ đợi nó trả lời. Thấy vượng Lan Khuynh không sợ chút nào chính mình, thất cấp sư mi thú cương chế trong lòng lửa giận, dùng sức cắn chặt răng nói, Hảo! Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thần phục với ngươi. Nó đảo muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc có cái gì năng lực. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng khẽ nhết, vậy một lời đã định. Bất quá địa điểm từ ta tới lựa chọn. Ở chỗ này nàng tự nhiên không có khả năng là nó đối thủ, bất quá ở Phượng Ngâm không gian chung liền không giống nhau. Bởi vì nơi đó là nàng thế giới, nàng có thể thao tác hết thảy. Nhìn đến vượng Lan Khuynh trên mặt kia tự tin tươi cười, Thất Cấp Sư Mi thú tâm trung ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Chính là nghĩ đến vượng Lan Khuynh cùng nó chi gian tu vi chênh lệch, nó lại nháy mắt có tin tưởng. Mặc kệ ở địa phương nào, nó đều không tin một cái huyền tiên có thể cùng nó chống lại. Có thể? Thất Cấp Sư Mi thú đáp ứng nói. Phượng Lan Khuynh làm Hắc Huyền cùng tím mắt Đế canh giữ ở bên ngoài. Tùy tay tế ra tiên phủ ở chung quanh bày ra tầng tầng cấm chế sau, ý niệm vừa động, mang theo vẻ mặt nghi hoặc thất cấp sư mi thú tiến vào phượng ngâm không gian. Thất cấp sư mi thú nhìn trước mặt hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm trong lòng tràn đầy kinh ngạc, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ bọn họ đã rời đi ninh thiên cấp không thành? Nơi này là ta thế giới. Phượng Lan khinh bên môi dơ lên một mặt rảo hoặc ý cười. Chỉ cần thất cấp sư mi thú vào phượng ngâm không gian. Như vậy nó đó là nàng vật trong bàn tay Người thế giới Thất cấp sư mi thú hai mắt tức khắc trường lớn Có loại mắc như cảm giác Nó tự nhiên biết nàng thế giới ý nghĩa cái gì Cái này rào hoạt nữ nhân Người lửa ta Nó nổi giận gầm lên một tiếng Tràn ngập lửa giận hai mắt phẫn nộ chừng mắt Phượng Lan Khuynh Thuộc về thất cấp tiên thú uy áp cũng ở đồng thời phóng thích mà ra Hướng về Phượng Lan Khuynh để ép qua đi Phượng Lan Khuynh đứng ở nơi đó căn bản không có muốn chôn tranh ý tứ, tuyệt mỹ trên mặt cũng vẫn như cũ mang theo đạm nhiên tươi cười, người uy áp đối ta vô dụng, đừng quên nơi này chính là ta thế giới. Nếu là ở bên ngoài, thất cấp sư mi thú uy áp nàng căn bản chống cự không được, bất qua ở phượng ngầm không gian chung nàng mới là chúa thể. Đừng nói chỉ là thất cấp tiên thú, liền tính càng cao cấp bậc tiên thú, chỉ cần vào phượng ngầm không gian, nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay không chế nó đề tiện vô sỉ. Thất cấp sư mi thú nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh giơ tay nhẹ nhàng vung lên, thất cấp sư mi thú liền như như diều đứt dây giống nhau, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Phanh. Thất cấp sư mi thú thật mạnh rơi xuống đất. Nó gầm rú một tiếng, chưa từ bỏ ý định lại lần nữa nhằm phía Phượng Lan Khuynh. Vô dụng. Đừng uổng phí sức lực. Phượng Lan Khuynh giơ tay Thất cấp sư mi thú lại lần nữa bị phiến bay ra đi. Một lần lại một lần, thất cấp sư mi thú không buông tay từ các góc độ công hướng Phượng Lan huynh, chính là kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Thất cấp sư mi thú thở hồn hển từ trên mặt đất bò dậy, lúc này nó có chút kết lực, nó căm tức nhìn Phượng Lan huynh, nghiến răng nghiến lợi nói, liền tính ngươi đánh bại ta, ta cũng sẽ không thần phục với ngươi. Đây là nó từ trước tới nay nhất khuất nhục một lần. Mà cái này làm nó nhận hết khuất nhục nữ nhân, nó sao có thể sẽ nhận nàng là chủ. Phượng Lan Khuynh cười buông tay, vẻ mặt không sao cả nói, hảo đi. Tuy ngươi. Nói xong, nàng liền thân hình chợt lóe ra Phượng ngâm không gian. Chỉ để lại vẻ mặt phẫn nộ gầm rú, rồi lại bất đắc dị đến cực điểm thất cấp sư mi thú. Chủ nhân. Hắc huyền cùng tím mắt thấy đến Phượng Lan Khuynh ra tới, đồng thời chạy tới. Bọn họ vừa mới đã đem thất cấp Sư Mi thú hang ổ cấp lục soát một lần, đừng nói thật đúng là có rất lớn thu hoạch. Chủ nhân, Sư Mi Thu tất cả đồ vật đều trang ở cái này nhận chúng. hắc huyền đem một quả nhẫn đưa cho Phượng Lan huynh. Kỳ thật hắn cũng có chút xấu hổ, tuy rằng đã cũng làm quá vào nhà cấp của sự tình, bất quá lại không có lần này như vậy hoàn toàn. Xem ra hắn là bị tím mắt ra hỏa kia cấp dạy hư. Phượng Lan Quynh hơi hơi nhúng mày, tiếp nhận nhẫn. Tham nhập thần thức quét một lần, cười nói, không nghĩ tới này sư mi thú còn man giàu có. Đó là đương nhiên. Sư mi thú tên kia ngày thường khi dễ nhỏ yếu, cương đoạt sự nhưng không thiếu làm. Tím mắt ghét vẻ mặt tức giận bất bình lên ăn nói. Nếu là nói tỉ mỉ nó bị sư mi thú khi dễ sự kiện, sợ là ba ngày ba đêm nó đều giảng không xong. Phượng Lan khinh cười vỗ vỗ tím mắt đầu, hào đừng nóng giận, về sau đổi ngươi khi dễ nó. Hiện tại chúng ta tới thương lượng một chút đi đâu đi. Thất cấp sư mi thú chỉ cần ở phượng ngâm không gian trùng, liền sớm muộn gì đều là của nàng, nàng tự nhiên không cần lo lắng. Tí mắt nghe vậy lập tức tinh thần đại chấn, cười xấu xa nói, chúng ta đi ảnh nguyệt ma Lang lánh địa đi. Nó sớm đã suy xét hảo lộ tuyến, hơn nữa ảnh nguyệt ma Lang tu vi là lục cấp, so hiện tại nó muốn nhược thượng rất nhiều, cho nên đối phó lên cũng không cần hoa quá lớn sức lực. Thất cấp sư mi thú ở phượng ngâm không gian chung cơ hồ muốn phát điên, nơi này tuy rằng địa phương rất lớn, so với nó nguyên bản ra cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là rốt cuộc không phải nó địa phương. Chính cái gọi là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, đó là đạo lý này. Đang ở nó nhàm chán tưởng đầm tường thời điểm, không gian trung chuyển đến một trận giao động. Thất cấp sư mi thú dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người một lang xuất hiện ở nó cách đó không xa kia không phải ảnh nguyệt ma lang sao nó cũng bị trộm tới Phượng Lan Khuynh cũng không có để ý tới thất cấp sư mi Thú mà là tế ra Phượng Minh Triều Dương Đỉnh làm ảnh nguyệt ma lang tiến vào Phượng Minh Triều Dương Đỉnh Trung thất cấp sư mi Thú thấy thế hoặc sợ đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc không rõ Phượng Lan Khuynh làm ảnh nguyệt ma lang tiến vào Phượng Minh Triều Dương Đỉnh Trung rốt cuộc là muốn làm gì nó lặng lẽ đến gần rồi vài bước muốn xem rõ ràng hơn Phượng Lan Khuynh tự nhiên chú ý tới thất cấp sư mi thú động tác, bất quá nàng hiện tại nhưng không có thời gian đi để ý tới nó. Thế gia cổ linh lãnh hỏa bắt đầu luyện chế. Nhìn thấy Phượng Lan Khuynh thế nhưng tế gia ngọn lửa luyện chế ảnh nguyệt ma lang, thất cấp sư mi thú tâm trùng không khỏi run lên, đôi mắt càng là không chớp mắt nhìn chăm chú vào Phượng Minh Triều Dương đỉnh, muốn biết Phượng Lan Khuynh đến tột cùng sẽ đem ảnh nguyệt ma lang luyện chế thành thứ gì. Thời gian 1 phút 1 giây sói mòn. Đảo mắt hơn nửa canh giờ liền đi qua. Phanh. Một tiếng đỉnh cái mở ra thanh âm vang lên. Thất cấp sư mi thú hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phượng minh triều dương đỉnh, có chút khẩn trương chờ đợi. Theo lò cái mở ra, một đạo màu ngân bạch thoan thoát thân ảnh, đang mà một chút từ phượng minh triều dương đỉnh trung nhảy ra tới. Không phải ảnh nguyệt ma lang lại là ai? Thấy ảnh nguyệt ma lang không có việc gì, thất cấp sư mi thú hai mắt nhịn không được trừng lớn. Bất quá ngay sau đó nó trên mặt liền tràn ngập nồng đậm kinh hãi, bởi vì ảnh Nguyệt Ma Lang thế nhưng thăng cấp, gặp qua chủ nhân, ảnh Nguyệt Ma Lang vui vẻ đối phượng lan khinh hành lễ nói, ngay từ đầu tím mắt du thuyết nó thời điểm nó còn bán tín bán nghi, không nghĩ tới nó no thế nhưng thật sự thăng cấp, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Đảo mắt nhìn đến cách đó không xa vẫn cứ vẻ mặt dại ra thất cấp sư mi thú, ảnh Nguyệt Ma Lang dương môi cười nâng bước yêu nhã hướng về thất cấp sư mi thú đi đến thất cấp sư mi thú xuất hiện ở chỗ này nó một chút đều không kinh ngạc chỉ là có chút kinh ngạc vì cái gì nó tu vi không có thăng cấp vừa mới là chuyện như thế nào ngươi như thế nào thăng cấp thất cấp sư mi thú có chút gấp không chờ nổi hỏi tím mắt hết thăng cấp ảnh nguyệt ma lang hiện tại cũng thăng cấp chẳng lẽ ở kia đỉnh trung chuyển thượng một vòng thật sự có thể thăng cấp không thành ngươi không phải toàn thấy được sao? Ảnh Nguyệt Ma Lang cười ha hả nói: Bị trộm tới nuốt ở này, Linh Thiên các đã mấy trăm triệu năm, nó tu vi vẫn luôn liền không coi trương quá. Hiện giờ nó rốt cuộc lại thấy được hy vọng. Tí mắt tết cũng là như thế này thăng cấp. Thất cấp sư mi thú khẩn chưa hỏi. Kỳ thật nó trong lòng đã có đáp án, chỉ là muốn xác định một chút mà thôi. Đúng vậy. Cho nên ta mới muốn thử xem rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ảnh Nguyệt Ma Lang cười nói không nghĩ tới nó thật đúng là đánh cuộc chính xác. Hơn nữa nó tin tưởng nếu Phượng Lan Khuynh có thể làm nó tu vi thăng cấp, khẳng định cũng có biện pháp đem nó tử ninh thiên các chung mang đi ra ngoài. Được đến xác thực đáp án sau, thất cấp sư Mi Thú cũng là tâm động không thôi, nó tiến lên vài bước có chút khát vọng nhìn Phượng Lan Khuynh. Nếu là sớm biết rằng có như vậy chỗ tốt, nó đã sớm thần phục với nàng. Nó ở chỗ này mấy trăm triệu năm, gặp được nhân loại tiên tu cũng là vô số. Nhưng là lại trước nay không có nghe nói qua, có người có thể cho chúng nó tiên thú nháy mắt thăng cấp. Cho nên cơ hội này nó cần thiết muốn nắm chắc. Phượng Lan Khuynh làm bộ không có nhìn đến thất cấp sư mi thú kia chờ mong ánh mắt, đối với một bên ảnh Nguyệt Ma Lan nói, ảnh Nguyệt chúng ta đi ra ngoài đi. Là chủ nhân. Ảnh Nguyệt Ma lang vội vàng tung ta tung tăng chạy hướng Phượng Lan Khuynh. Thấy Phượng Lan Khuynh bọn họ muốn đi ra ngoài, thất cấp sư mi thú vội vàng bước nhanh tiến lên. Chắn Phượng Lan Khuynh trước mặt, có chút ngượng ngùng nhìn nàng, cái kia, cái kia, ta, ta nguyện ý. Nhìn đến thất cấp sư mi thú lúc này bộ dáng, Phượng Lan Khuynh nhịn không được ở trong lòng cười trộm, nhưng là trên mặt biểu tình lại một chút không có nửa điểm biến hóa, ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng lắm. Thất cấp sư mi thú hít sâu một hơi, ổn định một chút nỗi lòng, ta nguyện ý thần phục ngươi. Nga! Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Thấy Phượng Lan Khuynh chỉ là gật đầu, cũng không có khác tỏ vẻ, thất cấp sư mi Thú không cấm có chút nôn nóng, chủ nhân thỉnh ngươi cũng cho ta đi kia đỉnh đi. Tuy rằng nó là thất cấp tiên thú, nhưng là hiện tại tím mắt hết cùng ảnh nguyệt ma lang đồng dạng cũng là. Nếu là Phượng Lan Khuynh thay đổi chủ ý không tính toán thu nó, mất đi tốt như vậy một cái cơ hội, nó tìm ai khóc đi. 15. Tương trợ Nghe được thất cấp sư mi Thú kêu chính mình chủ nhân. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng ngầm nổi lên một mạt nhạt nheo độ cung, mang theo một tia nghiền ngầm ánh mắt ở Sư Mi Thú trên người đánh giá. Sư Mi Thú bị Phượng Lan Khuynh xem đến cả người đều có chút không được tự nhiên, trái tim càng là bang bang thằng nhẹ, đại khí cũng không dám xuyến một chút chờ đợi Phượng Lan Khuynh đáp án. Nàng đáp án liên quan đến nó tương lai, nó tự nhiên khẩn trương. Hào đi! Phượng Lan Khuynh chậm rãi mở miệng nói. Sư Mi Thú đối nàng tới nói là một đại trợ lực. Nàng lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu Sư mi thú hai mắt đột nhiên trừng lớn Trong mắt có ước chế không được hưng phấn cùng kích động Nó cũng có thể đi kia đỉnh trung chuyển một vòng Nó lập tức liền có thể thăng cấp Thật sự thật tốt quá Chủ nhân ngài hiện tại khiến cho ta đi kia đỉnh đi Sư mi thú cặp kia tràn ngập khát vọng đôi mắt nhìn chằm chằm phượng Lan Quynh Gấp không chờ nổi yêu cầu nói Yên tâm Không thể thiếu ngươi Phượng Lan Khuynh mỉm cười tế ra Phượng Minh Triều Dương Đỉnh. Nhìn đến kia chừng hai người chi cao, thật lớn vô cùng Phượng Minh Triều Dương Đỉnh. Sư Mi Thú hưng phấn sông lên phía trước, vây quanh Phượng Minh Triều Dương Đỉnh kích động đánh giá lên. Nghĩ đến chính mình lập tức liền có thể tiến vào đỉnh chúng, một lòng càng là vô pháp ức chế ra tốc ngảy lên. Người chuẩn bị tốt sao? Phượng Lan Khuynh phất tay mở ra đỉnh cái, nhìn về phía Sư Mi Thú hỏi. Chuẩn bị tốt. Sư Mi thú dùng sức gật đầu một cái, thân thể nhảy, trực tiếp nhảy vào Phượng Minh Triều Dương đỉnh trung. Nó sớm đã gấp không chờ nổi. Phượng Lan Khuynh lắc đầu cười, phất tay đóng lại đỉnh cái, thế ra cổ linh lánh hỏa. Hơn nửa canh giờ sau, Sư Mi thần thú thải sáng láng từ Phượng Minh Triều Dương đỉnh trung nhảy ra tới, cười khai khỏe miệng càng là thiếu chút nữa liệt tới rồi bên hai. Huynh đệ chúc mừng ngươi. Hải Nguyệt Ma Lang đi lên trước, vươn móng vuốt ở Sư Mi thú trên người vỗ vỗ. Ha ha! Cùng vui! Cùng vui! Sư mi thú vui vẻ cười, nó hiện tại tâm tình là cực độ hảo. Không nghĩ tới ở kia đỉnh trung chuyển một vòng nó thật đúng là thăng cấp, hiện tại nó đã là bắt cấp tiến thú. Như vậy kết quả như thế nào có thể làm nó không kích động? Gặp qua chủ nhân, sư mi thú đi vào phượng lan khinh trước mặt. Nó hiện tại là đối nàng tâm phục khẩu phục, Bởi vì trên thế giới này, chỉ có nàng có thể cho chúng nó hoàn toàn thay đổi thể chất tăng lên tu vi. Gia Phượng Âm không gian sau, Phượng Lan Khuynh một hàng tiếp tục đi trước. Tam thú càng là làm không biết mệnh dù thuyết dọc theo đường đi gặp được tiên thú, nếu có không phục, chúng nó liền đánh tới nó phục mới thôi. Cho nên theo Phượng Lan Khuynh bọn họ đi tới, đội ngũ cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá Ninh Thiên các tuy rằng đại, nhưng là tiên thú cấp bậc cao nhất cũng chỉ có bắt cấp. Cho nên lúc này Phượng Lan Khuynh bọn họ hoàn toàn có thể ở Ninh Thiên các nội đi ngang. Cảm giác được phía trước có người, Phượng Lan Khuynh liền làm sở hữu thú thú đều tiến vào Phượng ngâm không gian, chỉ để lại hắc huyền một người. Kỳ quái như thế nào lâu như vậy đều tìm không thấy bọn họ đâu. Theo lý thuyết bọn họ cũng không có so với chúng ta tiên tiến tới bao lâu, hẳn là sẽ không tìm không thấy mới lạ. Chẳng lẽ bọn họ đã gặp nạn không thành? Rất có khả năng. Chính là nếu là thật nói vậy, chúng ta thu vài thứ kia phải làm sao bây giờ? Cung lắm thì đem vài thứ kia lui về bái. Ngươi ngốc nha, Diêu Chí lại không biết người có phải hay không chúng ta giết. Hơn nữa nếu là Phượng Lan Khuynh bọn họ thật sự đã chết, không phải vừa lúc tỉnh chuyện của chúng ta sao. Mấy người một bên nói, một bên về phía trước đi đến. Bọn họ từ vào Ninh Thiên Các, liền vẫn luôn đều đang tìm kiếm Phượng Lan Khuynh hai người. Bởi vì bọn họ thu Diêu Chí đan dược cùng tiên tình. Hơn nữa Diêu Chí còn đáp ứng bọn họ. Sự thành lúc sau có thể cho bọn họ tiến vào ngàn dược đảo. gì giống như có người hướng bên này. Trong đó một người nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân, đối với bên cạnh mọi người nói. Mặt khác mấy người nghe vậy, cũng đồng thời hướng về người tới phương hướng nhìn lại. Các ngươi xem kia hai người không phải Phượng Lan Khuynh cùng Hát huyền sao. Trong đó một người liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Lan Khuynh hai người. Diêu chí có cho bọn hắn xem qua Phượng Lan Khuynh cùng Hát huyền hình ảnh là bọn họ. Một người khác hương phấn nói, thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Phượng Lan Khuynh rất xa liền nghe được đối phương đàm luận nội dung, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Nếu đối phương muốn giết bọn hắn, như vậy bọn họ liền dứt khoát thoải mái hào phóng đi đến đối phương trước mặt, xem đối phương có cái gì bản lĩnh có thể giết bọn hắn. Một hàng chín người nhanh chóng liền tới tới rồi Phượng Lan Khuynh hai người trước mặt, đem hai người bao quanh vây quanh ở trung gian. Các ngươi muốn làm gì? Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt liếc mọi người liếc mắt một cái, biết rõ cố hỏi nói. Giết các ngươi. Lý gia đình cười lạnh một tiếng nói. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhúng mày, nghiền ngấm nhìn Lý gia đình, ta nhưng không nhớ rõ chúng ta chi gian có cái gì ăn tết. Cái này Lý gia đình nàng có chút tấn tượng, là thực lực tuyển chọn tái khu đệ nhị danh đạt được giả. Huyền tiên đỉnh tu vi, thực lực cũng coi như không tồi. Chúng ta là không có gì ăn tết. Bất quá chỉ có thể trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Lý gia đình trầm giọng nói. Vì hắn về sau tiền đồ, Phượng Lan khinh hai người cần thiết chết. Nói như vậy không có thương lượng đường sống. Phượng Lan khinh khỏe môi lười biếng mà hướng lên trên tiểu, tinh mắt hơi hơi nheo lại. Cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Ha ha ha. Đương nhiên là có đường sống, các ngươi không nghĩ bị chúng ta giết lời nói, cũng có thể lựa chọn tự sát, cũng tỉnh chúng ta đọc thủ. Lý Gia Đình cười to nói, "Ở trong mắt hắn Phượng Lan Khuynh hai người đã là chết người. Muốn như thế nào tuyển, các ngươi chính mình xem. Đừng nói chúng ta không cho các ngươi lựa chọn cơ hội." "Chính là a?" Mặt khác mấy người cũng ổn nào nói. Phượng Lan Khuynh lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, buồn không nghĩ khai sắc giới, bất đắc dĩ có người một hai phải chịu chết. Lý Gia Đình nghe vậy, hư lạnh một tiếng nói, "Xem ngươi mạnh miệng tới khi nào, cho ta thượng." Phượng Lan khinh khỏe môi dơ lên một mặt lạnh khốc độ cùng dơ tay lên tế ra mây tia kiếm, tiếp theo nàng liền thân hình chật lóe, như điện nên hướng về phía hướng về chính mình vọt tới mấy người. Màu tím kiếm mang mang theo lạnh leo sắc ý, theo một đạo màu trắng thân ảnh, từ mọi người bên trong nhanh chóng xét qua. Frank! Frank! Frank! Ở lý gia đình khiếp sợ, không dám tin tưởng trong ánh mắt, kia mấy người lần lượt đảo hướng về phía mặt đất. Mỗi người thân thể đều thực xảo bị cắt thành hai đoạn, máu tươi phun ra mà ra, nháy mắt đem chung quanh mặt đất nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Thế nhưng là nháy mắt hạ gục. Hắc huyền tốc độ cũng chút nào không chậm. Tuy rằng hắn Tu Vi chỉ là kim tiên hậu kỳ, bất quá phải đối phó những người này vẫn là không có vấn đề. Phượng Lan khinh lạnh lùng nhìn về phía Lý gia đình, nhàn nhạt mở miệng nói, nên đến thiên ngươi. Tuy rằng Lý gia đình Tu Vi lược so nàng cao một ít, Nhưng là nàng có thể khẳng định Lý Gia Đình tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Bởi vì hiện tại nàng, đã có thể miễn cưỡng cùng lục cấp tiên thú đối kháng. Hiểu lầm. Hiểu lầm Lý Gia Đình nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt có một tia kinh sợ, bước chân chậm rãi về phía sau lui lại mấy bước, xoay người liền hướng về phía trước bỏ chạy đi. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Phượng Lan Khuynh thế nhưng sẽ như thế khủng bố. Nếu là sớm biết rằng nói... Hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng diêu chí. Rốt cuộc liền tính vào không được ngàn dự đảo, hắn ra ninh thiên cắt sau, cũng có thể đi môn phái khác. Tuy rằng cập không hơn một ngàn dự đảo, nhưng là ít nhất tánh mạng của hắn vô ưu. Phượng Lan khinh khinh thường cười, hướng về lý gia đình đảo tẩu phương hướng ném đi một trường ngũ cấp tiên phủ. Muốn sát chính mình người, nàng chưa bao giờ sẽ nương tay. A không bao lâu, hét thảm một tiếng liền từ phía trước chuyển tới. Phượng Lan Khuynh dơ lên một nụ cười nhẹ, dơ tay thu trên mặt đất mọi người nhẫn sau, cùng hát huyền hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Không đi bao lâu liền nghe được phía trước chuyển đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền thay đổi phương hướng, hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Đối với người khác sự, nàng luôn luôn đều là ôm sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ. Bất quá tuy rằng Phượng Lan Khuynh như vậy tưởng, chính là đối phương lại không như vậy tưởng. Một đạo nhỏ xinh thân ảnh, nghiêng ngả lào đảo nhằm phía Phượng Lan Khuynh hai người, các ngươi chờ một chút. Thỉnh các ngươi giúp một chút chúng ta. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía ngăn ở bọn họ trước mặt nhỏ xinh nữ tử, nhàn nhạt nói, xin lỗi. Chúng ta tu vi quá thấp, chỉ sợ không giúp được các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể giúp chúng ta, kia ba điều tiên tuyển chúng ta liền phân cho các ngươi một cái. Di Quân Nhi hứa hẹn nói. Nàng tự nhiên nhìn ra Phượng Lan Khuynh hai người tu vi không cao, nhưng là hiện tại nàng cũng tìm không thấy những người khác hỗ trợ. Phượng Lan Khuynh nhứng mày hơi hơi có chút tâm động. Nàng vừa mới nhưng thật ra không có chú ý tới nơi đó có tiên tuyển, bất quá tiên tuyển thật là hiếm có thứ tốt. Suy xét một lát, gật đầu một cái, hảo đi. Di quân nhi thấy Phượng Lan Khuynh đáp ứng, vội vàng mang theo bọn họ hướng về đánh nhau phương hướng đi đến. Theo tới gần đánh nhau hiện trường. Phượng Lan Khuynh quả nhiên cảm giác được tiên tuyển hơi thở. Đang ở cùng bắt cấp sương mù ẩn báo chiến đấu ba người, nhìn đến gì quân nhi thế nhưng mang theo hai cái tu vi như vậy thấp người trở về, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Quân nhi đây là tìm người tới hỗ trợ đâu? Vẫn là tìm người đi tìm cái chết đâu? Phượng Lan Khuynh nhìn đến kia một mình tài thoan thoát, sức chiến đấu cực cường sương mù ẩn báo, cảm thấy hứng thú dơ lên ngôi. Các người đi nhanh đi! Dì viết thơ ở đánh nhau khoảng cách đối với Phượng Lan Khuynh hai người hô. Tuy rằng bọn họ không đối phó được sương mù ẩn báo, nhưng là cũng không nghĩ liên lụy vô tội người. Đại ca, Dì Quân Nhi có chút không tình nguyện hô. Nàng thật vất vả tìm người trở về hỗ trợ, đại ca thế nhưng lại muốn gọi bọn hắn đi. Kia nàng vất vả không phải uổng phí sao? Phượng Lan Khuynh không nghĩ tới Dì viết thơ sẽ gọi bọn hắn đi, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá nếu nàng tới đều đã tới. Như vậy nàng liền người tốt làm tới cùng. Hốn hổ còn có một cái tiên tuyển cùng một con bắt cấp xương mù ẩn báo làm thù lao, như thế nào tính cũng không mệt. Gọi ra mới vừa thu không bao lâu cửu cấp như liệt diễm hổ. Nguyên bản như liệt diễm hổ tù vi cũng là bắt cấp, bất quá trải qua phượng mình triều dương đỉnh luyện chế sau, đã lên tới cửu cấp. Tại đây ninh thiên các, có thể nói đã là vô địch tồn tại. Ngao! Theo một tiếng hổ gầm, Một con toàn thân màu làm thật lớn lao hổ, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Như liệt diễm hổ cường đại khí thế, khiến cho nguyên bản kịch liệt chiến đấu đột nhiên im bặt. Bốn người một báo đều kinh ngạc nhìn như liệt diễm hổ, không rõ thứ này rốt cuộc là từ đâu nhảy ra. Như liệt diễm hổ nhàn nhạt quét chung quanh liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở xương mù ẩn báo trên người. Ngươi lại đây! Nếu là không có những người này ở, nó đã sớm du thuyết xương mù ẩn báo gia nhập chúng nó hàng ngũ. Làm phượng lan khuynh khế đất thú, nó tự nhiên hy vọng nó chủ nhân có được thú thú đội ngũ có thể càng ngày càng cường đại. Đương nhiên đây cũng là chúng nó sở hữu thú thú hy vọng. Bằng không chúng nó liền sẽ không đối thu thú chuyện này làm không biết mệt. Sương mù ẩn báo không tình nguyện đi đến như liệt diễm hổ trước mặt. Đồng thời trong lòng cũng ở tò mò, khi nào ninh thiên các trung xuất hiện cửu cấp tiên thú. Chúng ta đi một bên tâm sự. Như liệt diễm hổ nâng ngạc chỉ chỉ phía trước nói. Sương mù ẩn báo tuy rằng không muốn, nhưng là bách với như liệt diễm hổ thực lực, cũng chỉ có thể bất đắc di đáp ứng. Đi theo như liệt diễm hổ hướng về phía trước đi đến. Nhìn trước mặt này hí kịch tính một màn, di viết thơ mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có chút không minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia chỉ như liệt diễm hổ là người sao? Di viết thơ nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh, chờ đợi nàng đáp án. Kêu chỉ như liệt diễm hổ là bọn họ sau khi xuất hiện mới xuất hiện. Chẳng lẽ trước mặt hai người chung, có một người sẽ là trong truyền thuyết khế ước sư sao? Chính là khế ước sư ở tiên giới cực kỳ hiếm thấy, ít nhất hắn cũng là nghe nói mà thôi. Phượng Lan Khuynh cũng không có trả lời gì viết thơ vấn đề, mà là đi đến tiên tuyển bên, thu trong đó một cái tiên tuyển sau, cùng hát huyền hướng về như liệt diễm hổ chúng nó rời đi phương hướng đi đến. Xin đợi một chút. Dì viết thơ mở miệng hô. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh không có trả lời hắn vấn đề, nhưng là nàng thu tiên tuyển hành vi đã nói cho bọn họ đáp án. Phượng Lan Khuynh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía dì viết thơ, có việc sao? Dì viết thơ tiến lên hai bước, chắp tay đối với Phượng Lan Khuynh hành lễ, đa tạ tiên hữu ra tay tướng trợ, không biết hay không có vinh hạnh có thể cùng hai vị tiên hữu giao cái bằng hữu. Tại hạ dì viết thơ, hai vị này đều là tại hạ đệ đệ. Dì Tu Diệp, dì Tu Cờ, còn có xá muội gì Con Nhi. Phượng Lan Khuynh, Hát Huyền. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu, giới thiệu chính mình cùng Hát Huyền nói. Hiện tại nàng ở tiên giới trời xa đất lạ, nhiều mấy cái bằng hữu tự nhiên không phải chuyện xấu. Phượng Tiên Hữu, gặp nhau đã là duyên phận, không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào. Dì viết thơ cười nhạt đề nghị nói. Đối với Phượng Lan Khuynh hắn thật sự rất tò mò, muốn nhiều hiểu biết nàng một ít. Đúng vậy Phượng tỷ tỷ Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Di Quân Nhi cũng mở miệng nói. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng chó ngáp phải rồi, tìm tới lợi hại như vậy người. Cảm ơn các vị hảo ý. Chỉ là chúng ta còn có việc muốn làm, thật sự ngượng ngùng. Phượng Lan Khuynh cười cự tuyệt nói. Cùng bọn họ cùng nhau đi, trừ bỏ tìm được tài nguyên muốn chia sẻ ngoại, cũng có rất nhiều không có phương tiện. Thấy Phượng Lan Khuynh cự tuyệt, Di viết thơ cũng không miễn cưỡng. Lấy ra một khối ngọc bài đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, về sau nếu là có việc yêu cầu tại hạ, ngươi có thể đi Tây Dương Thành Hà gia tìm tại hạ. Bọn họ Hà ra tuy rằng không phải môn phái, nhưng lại cũng là này thủy thiên giới đại gia tộc. Hảo. Đối với dì viết thơ hảo ý, Phượng Lan Khuynh cũng không có cự tuyệt. Nàng lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho dì viết thơ, hy vọng đối với các ngươi hữu dụng, cáo tử. Nói xong liên cung hát huyền hướng về như liệt diễm hổ chúng nó rời đi phương hướng đi đến. Dì viết thơ thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn về phía trong tay túi chữ vật, môi mỏng dơ lên một mặt nhật nhạt ý cười. Đại ca mở ra xem một chút bên trong chính là cái gì. Dì viết thơ đang chuẩn bị đem túi chữ vật thu vào nhận chữ vật, một bên dì tu cờ mở miệng nói. Ta cũng rất tò mò đâu. Đại ca ngài mau mở ra nhìn xem a Dì quân nhi có chút gấp không chờ nổi nói. Dì Tu Diệp tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn túi chứa vật trong ánh mắt cũng có một tia tò mò. Dì viết thơ lắc đầu cười, đem túi chứa vật mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật sau, hắn không khỏi sửng sốt, thế nhưng là tiên phủ. 16. Giao hấn Thời gian như thoi đưa, hai tháng thời gian thoảng qua. Trong khoảng thời gian này, Phượng Lan Khinh ở chúng thu dưới sự chỉ dẫn, cơ hồ đem hơn phân nửa cái Ninh Thiên các cấp, cấp quét sạch một lần. Thu hoạch tự nhiên không cần phải nói. Chủ nhân, phía trước chính là Ninh Thiên các đệ nhất hiểm cảnh mơ tưởng chi lâm. Như liệt diễm hổ dơ tay chỉ chỉ phía trước nói. Bởi vì trải qua Phượng Minh Triều Dương đỉnh luyện chế, cho nên bọn họ cũng không hề bị Ninh Thiên các quy tắc sở không chế. trừ bỏ tiểu bộ phận ở Phượng ngâm không gian trung tu luyện ngoại, đại bộ phận thú thú đều biến thành hình người, đi theo Phượng Lan Khuynh bên cạnh. Phượng Lan Khuynh gật đầu, dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn đến ở phía trước ước chừng một km chỗ có một mảnh khu rừng rậm rạp mơ tưởng chi lâm sở dĩ sưng là ninh thiên các đệ nhất hiểm cảnh là bởi vì tiến vào mơ tưởng chi lâm nhập khẩu mọc đầy khói độc đùi gai một khi lây dính thượng khói độc đùi gai tản mát ra khói độc ba ngày sau sẽ toàn thân tối giữa sáu ngày sau liền sẽ kinh mạch đều tổn hại cựu thiên sau liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp mà muốn rời đi khói độc đùi gai khói độc chỉ có linh long thiên chi luyện chế thành ngũ cấp đan dược thanh chứa đan Ở Phượng Lan Khuynh tới phía trước, cũng đã đi ninh thiên cấp vô nhai đảo tìm được rồi Linh Long Thiên Chi, cũng luyện chế hảo thanh chứa đan. Cho nên đối với lần này mơ tưởng chi lâm hành trình, nàng cũng không có quá nhiều lo lắng. Đi vào mơ tưởng chi lâm nhập khẩu, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong rừng lượn lờ bao quanh màu đen sương mù, còn tản ra nhẹ nhẹ gây mũi lương vị, thoạt nhìn thập phần quỷ dị đáng sợ. Nuốt vào thanh chứa đan sau, Phượng Lan Khuynh cùng hát huyền một hàng hướng về trong rừng đi đến. Ở mơ tưởng chi lâm tới gần chỗ sâu trong địa phương, một chi bảy người tiểu đội chính tốp năm tốp 3 ngồi dưới đất. Từ bọn họ xanh tím sắc mặt, cùng ẩn ẩn có một ít thối giữa làn da tới xem, hiển nhiên là chúng độc xương mù đùi gai khói độc. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn chết ở chỗ này không thành? Lâm mặt trong mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Bọn họ chúng độc đã hai ngày, trên người làn da cũng đều đã bắt đầu rồi thối giữa. Ở tiến vào mơ tưởng chi lâm phía trước. Bọn họ cũng có ăn vào quá giải độc đan dược, nhưng là lại không có nghĩ đến, kia đan dược đối với khói độc đuổi gai khói độc, căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Ngạn kỳ sư huynh ngươi nghĩ đến giải độc biện pháp sao? Nhạc cốc nhìn về phía chính nếu mày tự hỏi lý ngạn kỳ hỏi. Lý ngạn kỳ thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu. Ngươi không phải tiên đan sư sao? Chẳng lẽ như vậy một chút độc đều giải không được sao? Dương ngữ đồng căm tức nhìn lý ngạn ngạc như nói, nàng đem sở hữu hy vọng đều đặt ở lý ngạn kỳ trên người, lại không có nghĩ đến hắn lại là như vậy vô dụ. Đối với quanh mình hết thảy, vân khuyên triệt tửa không có nhìn đến giống nhau, hắn nhẹ vô về ngón tay thượng nhẫn, như tuyển thanh triệt hai tròng mắt trung tràn đầy nồng đậm tưởng nghiệm cùng không tha. Hắn không sợ chết, nhưng là làm hắn tiếc nuối chính là, ở trước khi chết không thấy được cái kia làm hắn thương nhớ ngày đêm nhân nhi. Khuyên nhi ngươi ở đâu? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn như vậy thiên nhân vĩnh cách sao? Khuynh triệt sư đệ, ngươi có thể để cho ta dựa trong chốc lát sao? Dương ngữ đồng đáng thương hề hề nhìn vân khuynh triệt yêu cầu nói. Xin lỗi. Vân khuynh triệt đạm thanh cự tuyệt nói. Thân thể hắn, hắn tâm, đời này đều chỉ thuộc về một người. Liên tính lập tức muốn chết, hắn cũng sẽ không phản bội nàng. Ngươi vì cái gì muốn như vậy nhẫn tâm? Chẳng lẽ ta trước khi chết một cái nho nhỏ nguyện vọng? Ngươi đều không thể thỏa mãn một chút sao?" Dương Ngữ Đồng có chút tức giận nhìn Vân Khuynh Triệt. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn khi, nàng liền thích hắn. Mặc kệ là hắn kia tuyệt sắc dung nhan, vẫn là kia ưu nhã khí chất, đều thật sâu hấp dẫn nàng. Mà hắn cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ, càng làm cho nàng càng lún càng sâu. Có lẽ người đó là như thế, càng là không chiếm được, liền càng muốn được đến. Vân Khuynh Triệt nhàn nhạt lắc lắc đầu, "Ta đã có tiền nữ. Đời này ta chỉ ái nàng một người." Dương Ngữ Đồng hừ lạnh một tiếng, "Tiên Lữ, nàng ở đâu? Cho dù có Tiên Lữ lại như thế nào, nàng sẽ có chính mình ưu tú sao? Nàng chính là vô cực môn trung đẹp nhất nữ tử." "Ta tại đây." Một đạo thanh thúy thanh âm từ Dương Ngữ Đồng phía sau truyền đến. Mọi người đều đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên bạch y, tuyệt mỹ thoát tục nữ tử. Cùng bảy 8 cái diện mạo rất là tuấn lãng nam tử, chính chậm dại hướng về bọn họ đi tới. Nhìn đến người tới, Vân Khuynh Triệt thân thể đột nhiên cứng đờ, kích động đứng lên, bước nhanh hướng về Phượng Lan Khuynh Phương hướng chạy tới, Khuynh Nhi. Hắn đây là đang nằm mơ sao. Phượng Lan Khuynh mỉm cười nhìn hướng chính mình chạy tới Vân Khuynh Triệt, cũng nhanh hơn nện bước hướng về hắn đi đến. Vừa mới phát hiện phía trước có người khi, nàng vốn định vòng qua, nhưng là lại mơ hồ nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Vì thế liền nghĩ tới tới xác định một chút, hay không là chính mình nghe lầm. Không nghĩ tới thế nhưng thật là khuyên triệt. Đi vào phượng lan khuyên trước mặt, vân khuyên triệt dối tay đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Cảm thụ nàng ở chính mình trong lòng ngực phong phú cảm, cùng trên người nàng ngũ hương, hắn mới xác định này không phải mộng, khuyên nhi. Ta khuyên nhi. Hắn rốt cuộc nhìn thấy nàng, thật sự thật tốt quá. Ta ở. Phượng lan khuyên nhẹ nhàng vô vô vân khuyên triệt. Hơi hơi tách ra hai người khoảng cách, vươn đôi tay phủng trụ Vân Khuynh triệt mặt, đánh giá cẩn thận hắn, ngươi trúng độc Nàng đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trúng độc xương mù đuổi gai khói độc. Con hảo tự mình tới, bằng không hậu quả nàng thật sự không dám tưởng tượng. Ân! Vân Khuynh triệt cười gật gật đầu. Có thể nhìn thấy nàng, hắn cho dù chết cũng không hám. Có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Phượng Lan Khuynh cười nhạt ở Vân Khuynh triệt môi mỏng thượng hôn một cái, vừa muốn rời đi, lại bị Vân Khuynh triệt ngậm lấy nàng cánh môi, nhẹ nhàng liếm mút lên, chậm rãi ra tăng nụ hôn này. Không nghĩ tới Khuynh triệt sư đệ ngày thường thanh thanh lánh lánh, cũng có nhiệt tình thời điểm. Nàng kia chính là hắn tiên nữ, có thể không nhiệt tình sao? Ai? Thoạt nhìn có người phải thương tâm. Mọi người cố ý vô tình nhìn về phía dương ngữ đồng, trong đó có đồng tình, cũng có cười nhạo. Nhìn ôm hôn ở bên nhau hai người, Dương Ngữ Đồng ghen ghét hai mắt đỏ bừng, hàm răng càng là cắn khanh khách rung động. Cái này đáng chết nữ nhân. Rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Vân Khuynh Triệt ôn nhu buông ra Phượng Lan Khuynh Ngôi, nhìn nàng kia càng thêm mỹ lệ dung nhan, lộ ra hạnh phúc tươi cười. Khuynh Nhi nhìn thấy ngươi, ta thật sự hảo vui vẻ. Phượng Lan Khuynh mỉm cười lấy ra một viên thanh chứa đan, đưa tới Vân Khuynh Triệt bên môi, trước đem đan rửa gan đi. Nàng nhìn thấy hắn lại làm sao sẽ không vui. Đi vào tiên giới đã gần một năm, đây là nàng lần đầu tiên gặp được chính mình thân nhân. Ân. Vân Khuynh Triệt nghe lời hẽ miệng, liền Phượng Lan Khuynh ngón tay ăn xong nàng trong tay đan dược. Những người khác nhìn đến Phượng Lan Khuynh lấy ra đan dược, đều có đem ánh mắt chuyển hướng ăn xong đan dược sau Vân Khuynh Triệt. Phượng Lan Khuynh vừa mới tiến vào mơ tưởng chi lầm, bọn họ tự nhiên nhìn không ra nàng hay không có chúng độc. Nhưng là Vân Khuynh Triệt hay không có thể chuyển biến tốt đẹp, lại là lập tức là có thể thấy hiệu quả. Ăn xong đan dược sau, Vân Khuynh Triệt trên mặt xanh tím nhanh chóng rút đi, ngay cả làn da thượng tối giữa, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn Nhìn đến chính mình biến hóa, Vân Khuynh Triệt cũng là vui vẻ và phần. Đối với Khuynh Nhi ưu tú hắn vẫn luôn là trong lòng biết rõ ràng, cho nên cũng không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình. Khuynh Triệt sư đệ độc giải. Thật tốt quá. Đúng vậy. Xem ra chúng ta được cứu rồi. Không biết huynh triệt sư đệ tiên lữ có phải hay không một người tiên đàn sư? Nàng hẳn là cũng là môn phái đệ tử đi. Mọi người sôi nổi thảo luận, đề tài tất cả đều quay chung quanh Phượng Lan Khinh. Biết Phượng Lan Khinh có giải dược sau, bọn họ cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa bọn họ tin tưởng lấy vân khuynh triệt ca tính, hẳn là sẽ không đến bọn họ với không màng. Dương ngữ đồng khinh thường nhíu môi. Hư lệnh một tiếng, có gì đặc biệt hơn người? Có thể tồn tại đương nhiên hảo, bất quá nàng lại không hy vọng cho nàng giải dược người là nàng tình địch. Làm hát huyền đem thanh chứa đan phái chia mọi người, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt đi đến một bên ngồi xuống. Lâu như vậy không gặp, bọn họ tự nhiên có rất nhiều nói muốn nói. Hai người thân mật ôm ở bên nhau, Vân Khuynh triệt nhỏ giọng nói chính mình đi vào tiên giới sau sự tình. Phượng Lan Khuynh tắc rửa vào hắn trong lòng ngực lặng lặng lắng nghe. Nhìn đến hai người ngọt ngào bộ dáng, chung quanh mọi người đều hâm mộ không thôi. Đương nhiên Dương ngữ đồng ngoại trừ. Nàng oán độc nhìn ôm ở vân khuynh triệt hai người, nếu không phải còn thượng tồn một kia lý trí nói. Nàng sớm đã xông lên đi kéo ra hai người. Chú ý tới Dương ngữ đồng ánh mắt, Phượng Lan khuynh cười xấu xa ở vân khuynh triệt bên thai nói, ngươi kia sư tỷ tựa hồ đối với ngươi rất có ý tứ sao. Nàng nhưng không quên chính mình tới khi nhìn đến kia một màn. Tuy rằng nàng tin tưởng Khuynh Triệt, nhưng là chính mình nam nhân bị nữ nhân khác nhớ thương, cũng là sẽ làm nàng có chút không thoải mái. Bất quá chỉ cần dương ngữ đồng không cần ở biết rõ Khuynh Triệt có tiên nữ sau, lại dây dưa không bỏ, nàng tự nhiên sẽ không đi so đo. Bởi vì mỗi người đều có ái người khác quyền lợi, nàng không có quyền lợi đi chỉ trích cùng ngăn cản. Nghe được Phượng Lan Khuynh kia hơi mang ghen tuông lời nói, Vân Khuynh Triệt thiển dương khỏe môi nở nụ cười, hắn túi đầu ở nàng trên môi hôn một cái. Kéo tay nàng đặt ở chính mình ngực, ta nơi này vị trí sớm bị ngươi lấp đầy, không còn có một chút ít khe hở đi cất chứa người khác. Mặc kệ là kiếp trước kiếp này, cũng hoặc là tương lai nhật tử, hắn trong lòng đều chỉ có nàng một người tồn tại. Phượng Lan khuyên liếc vân khuyên triệt liếc mắt một cái, hờn dối nói, lời ngon tiếng ngọt. Nữ nhân đều thích nghe chính mình người yêu nói tốt nghe nói, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không ngươi nếm thử nhìn đến đế ngọt không ngọt. Vân Khuynh triệt khi nói chuyện, đã túi đầu hôn lên Phượng Lan Khuynh kia mềm mại môi đỏ. Dương ngữ đồng thấy như vậy một màn, khi cả người phát run, song quyền gắt gao nắm, móng tay thật sâu véo vào lòng bàn tay, mang đến bén nhọn đau đớn. Nàng cực lực ức chế trong lòng ghen tị, rốt cuộc nàng nhịn không được đứng lên, bước nhanh đi hướng Vân Khuynh triệt cùng Phượng Lan Khuynh. Hát huyền cùng như liệt diễm hổ mấy thú thấy thế, vội vàng muốn tiến lên, lại bị Phượng Lan Khuynh chuyển âm cấp ngăn trở. Có một số việc luôn là muốn giải quyết. Dương Ngữ Đồng bước nhanh đi vào Vân Khuynh Triệt cùng Phượng Lan Khuynh phía trước, cam tức nhìn chính ngọt ngào ôm hôn hai người, hai người các ngươi cho ta tách ra. Vân Khuynh Triệt nhẹ nhàng buông ra Phượng Lan Khuynh ngôi, không vui nhìn về phía quấy rầy bọn họ Dương Ngữ Đồng. Phượng Lan Khuynh Dương mắt nhìn về phía vẻ mặt tức giận Dương Ngữ Đồng, bên môi dơ lên một mặt cười như không cười độ cung. Mặt khác mọi người thấy như vậy một màn, cũng đều lộ ra rất có hứng thú biểu tình. Dương Ngữ Đồng thích Vân Quynh Triệt, bọn họ tự nhiên đều là biết đến. Nguyên tưởng rằng chính chủ xuất hiện, Dương Ngữ Đồng liền sẽ tiếp thu sự thật. Lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ xông lên đi. Dương Ngữ Đồng căm tức nhìn Phượng Lan Quynh, tay chậm rãi chỉ hướng Vân Quynh Triệt, gàn tương chữ, ta muốn ngươi từ bỏ hắn, bằng không chúng ta liền dùng quyết đấu tới quyết định hắn là ai người. Nàng sẽ không từ bỏ Vân Quynh Triệt, tuyệt đối sẽ không. Ngữ Đồng sư tỷ thỉnh ngươi tự trọng Vân Khuynh Triệt cùng Phượng Lan Khuynh từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Dương Ngữ Đồng trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng. Ngữ nhân này điên rồi đi. Nàng dựa vào cái gì dùng quyết đấu tới quyết định hắn thuộc sở hữu. Đương hắn là cái gì? Ngươi dám không dám. Dương Ngữ Đồng cũng không có xem Vân Khuynh Triệt, mà là thẳng tóc nhìn chằm chằm Phượng Lan Khuynh, chờ đợi nàng trả lời. Ngươi cảm tình có thể dùng để đương tiền đặt cược, mà ta lại không thể. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt nói. Nếu là nàng thật sự lấy khuynh triệt tới tiền đặc cược, đó là với hắn mà nói là vũ nhục cùng không tôn trọng, như vậy nàng liền cũng mất đi làm hắn ái tư cách. Đừng nói như vậy dễ nghe, ta xem ngươi căn bản chính là không dám. Dương ngữ đồng lanh nôn trầm trọng nói. Ở nàng xem ra, nếu Phượng Lan khuynh là vân khuynh triệt tiên nữ, như vậy hai người phi thăng thời gian hẳn là không sai biệt lắm, cho nên bọn họ tu vi cũng nên sở kém không có mấy. Tự nhiên không có khả năng là chính mình đối thủ. Vậy ngươi liền như thế cho rằng đi. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt không sao cả nói. Dương Ngữ Đồng nghe vậy, ánh mắt chính là lạnh lùng. Tiếp theo liền nắm tay hướng về Phượng Lan Khuynh công kích mà đi. Phượng Lan Khuynh bước chân vừa động, chẳng muốn tiến lên ngăn cản Vân Khuynh Triệt, đồng thời nhanh chóng ra quyền, đón nhận công kích mà đến Dương Ngữ Đồng. Phạm! Hai quyền đối đánh vào cùng nhau. Phượng Lan Khuynh tại chỗ chút nào chưa động. Mà dương ngữ đồng lại là liên tiếp lui mấy bước, một mông ngồi ở trên mặt đất. Mọi người có chút không thể tin được nhìn một màn, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Khuynh triệt sư đệ tiên lữ thật là lợi hại a, Không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể đem ngữ đồng sư tỷ cấp đánh lui, thật muốn biết nàng là cái gì tu vi. Ngữ đồng sư muội là huyền tiên hậu kỳ, khuynh triệt sư đệ tiên lữ tất nhiên đã cao hơn huyền tiên hậu kỳ mới là. Dương ngữ đồng chật vật ngồi dưới đất. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khuất đủ. Nàng thế nhưng bại, sao có thể? Không cam lòng cắn chặt răng, Dương ngữ đồng nhanh chóng đứng lên, phất tay tế ra màu bạc roi dài, mau mà sắc bén hướng về Phượng Lan Khuynh ném đi. Vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, là nàng quá khinh địch. Lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Phượng Lan Khuynh cho Vân Khuynh triệt một cái an tâm tươi cười, đôi tay kết ấn, một cái thủy cầu ở tay nàng trung trống rông xuất hiện. Thủy cầu chậm rãi biến đại, mang theo thế không thể đỡ khí thế, xoay tròn nên hướng sông lên tiến đến dương ngữ đồng. Theo dương ngữ đồng chém ra roi đập ở thủy cầu thượng, rầm. Một tiếng, thủy cầu tức khắc tan vỡ mở ra, bọt nước văng khắp nơi, đem nàng toàn thân xối cái biến. Nếu là còn không có thanh tỉnh, ta có thể lại cho người một cái. Phượng Lan khuynh chậm rãi mở miệng nói. Nếu không phải xem ở dương ngữ đồng là khuynh triệt đồng môn phân thượng. Nàng đã sớm sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta muốn giết ngươi. Dương ngữ đồng gắt gao nằm roi, thét trói thai lại lần nữa công hướng về phía Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh lạnh lùng cười, đôi tay kết ấn, mười mấy hỏa cầu đồng thời bay ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Dương ngữ đồng thổi quét mà đi. Nhìn đến kia thành đàn hỏa cầu hướng về chính mình đánh úp lại, Dương ngữ đồng trong lòng cả kinh, trên mặt tràn đầy kinh hoảng, nàng huy động roi bay nhanh lui về phía sau muốn trốn tránh. Nhưng mà kia hỏa cầu lại giống như có sinh mệnh giống nhau vòng tới rồi nàng phía sau, phong bế nàng đường lui. roi chịu đến trong đó một cái hỏa cầu, tức khắc bốc cháy lên, sợ tới mức dương ngữ đồng vội vàng ném xuống trong tay roi. Đồng thời trong lòng khiếp sợ càng sâu, nàng roi chính là tam cấp tiên khí, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị ngọn lửa bậc lửa. Nhìn ở quanh thân tàn sát bừa bãi, tản ra kinh người độ ấm hỏa cầu. Dương ngữ đồng vừa động cũng không dám động. Sợ chính mình vừa động, kia hỏa cầu liền sẽ đốt tới chính mình. Nhìn ly chính mình chỉ còn lại có 10 cm tả hữu hỏa cầu. Dương ngữ đồng thái dương chậm rãi chảy ra tinh mịn mồ hôi, nàng cắn chặt răng, mở miệng nói, cương. Mới vừa là ta không đúng, thì ngươi tha thứ ta lần này đi. Phượng Lan khinh môi đỏ lanh câu, dơ lên một mặt trào phúng độ cung, bàn tay trắng vung lên, hỏa cầu nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Dương ngữ đồng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Phượng Lan Khuynh trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Tuy rằng hiện tại nàng không phải Phượng Lan Khuynh đối thủ, nhưng là một ngày nào đó nàng sẽ giết Phượng Lan Khuynh, đem Vân Khuynh triệt cướp về. Nghĩ đến Vân Khuynh triệt, một cổ khó có thể miêu tả đau nhức, đột nhiên ở Dương ngữ đồng trong đầu nổ tung. Nàng ôm đầu, thống khổ dên dỉ, ngươi, ngươi, đối ta, làm cái gì, đã quên nói cho ngươi. Ngươi đã trúng tình phấn hoa, về sau chỉ cần vừa động tình, ngươi liền sẽ sống không bằng chết. Đương nhiên, loại này độc là vô giải. Bất quá chỉ cần ngươi khống chế tốt chính mình cảm xúc, tự nhiên liền sẽ không chịu khổ. Phượng Lan khuyên đạm thanh nói, tình hoa là nàng ở ninh thiên các trung ngẫu nhiên phát hiện, lúc ấy bởi vì nghĩ tới thần điêu hiệp lữ trung tình tiết, cảm thấy hảo chơi liền luyện chế thành tình phân hoa vừa mới nàng chính là đem tình phấn hoa sen lẫn trong nàng sinh thành thủy cầu trung. Bất quá tình phấn hoa có tác dụng trong thời gian hạn định lại không dài, nhiều nhất chỉ có 3 tháng thời gian liền sẽ tự động thối lui. Dương ngữ đồng nghe vậy, tức khắc cả kinh, ngẩng đầu đoán độc nhìn về phía Phượng Lan Quynh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hảo tàn nhẫn. Không nghĩ tới Phượng Lan Quynh thế nhưng sẽ dùng ra như vậy ám chiêu. Phượng Lan Quynh đón nhận Dương ngữ đồng hung tận tầm mắt, Bên môi kia mặt nhạt nhẹo cười lạnh như có như không, lại làm người hẳn triệt nội tâm, lần này chỉ là một cái nho nhỏ giáo hấn, nếu có lần sau tự gánh lấy hậu quả. Nếu là Dương Ngữ Đồng lại không biết tiến thối vậy đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình. Dương Ngữ Đồng nghe vậy, không khỏi đánh cái dùng mình. Nàng tâm mắt chuyển hướng một bên vân quynh triệt, tức khác đầu càng thêm đau nhức lên. Chẳng lẽ nàng về sau thật sự không thể lại thích huynh triệt sư đệ sao? Không. Nàng không cần. Chính là càng là nghĩ như vậy, nàng đầu liền càng là đau nhức vô cùng, đau cơ hồ liền phải tạc vỡ ra giống nhau. Mặt khác mọi người nhìn đến Dương Ngữ Đồng ôm đầu, đầy mặt thống khổ thét trói hai bộ dáng, cũng không cấm có chút đồng tình nàng. Bất quá Phượng Lan Khuynh vừa mới đã cứu bọn họ, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Hùng chi bọn họ cũng minh bạch, lấy Phượng Lan Khuynh thực lực muốn giết Dương Ngữ Đồng cũng là dễ như trở bàn tay sự. Nàng làm như vậy đã là đối dương ngữ đồng thủ hạ lưu tình. Hơn nữa chỉ cần dương ngữ đồng không hề đánh vân khuynh triệt tâm tư, nàng tự nhiên liền không cần thừa nhận này phân thống khổ. 17. Tiên Phủ Sư Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi một lát, liền tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Này mơ tưởng chi là nguy hiểm, tuyệt đối không chỉ có bên ngoài những cái đó khói độc bụi gai. Bàng không cũng liền sẽ không bị gọi vì là ninh thiên các đệ nhất hiển cảnh. Càng là hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi tới, mọi người càng là cảm thấy một loại lạnh lạnh khủng bố, làm người lương lạnh cả người cảm giác. Có nguy hiểm đại gia mau đề phòng. Đi tuất đảng trước phương lâm mặt đột nhiên dừng bước, đối với phía sau mọi người hô. Hắn là vô cực môn lần này ra tới trong bảy người tu vi tối cao, cũng là cái này tiểu đội đội trưởng. Mọi người ngay vậy, đều dừng bước chân, nhanh chóng tế ra chính mình vũ khí, khẩn trương nhìn bốn phía. Mọi người ở đây đánh giá chung quanh thời điểm, như mưa điểm rơi trên mặt đất sàn sạt thanh, truyền vào mọi người trong hai Mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại, tức khắc đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy ở cách đó không xa, giống như thủy triều một đợt tiếp theo một đợt màu đen vật thể, chính hướng về bọn họ bên này vọt tới. Là thị huyết kiến, đại gia mau dùng hỏa công. Lâm mặt thấy rõ ràng là cái gì sau, đốn cảm thấy ra đầu từng trận tê dại. Thị huyết kiến là quần cư tiên thú, tuy rằng tu vi phần lớn đều ở vừa đến nhị cấp, nhưng là chúng nó quần công đánh năng lực lại thập phần cường hãn. Lại hơn nữa chúng nó hình thể không phải rất lớn, lại kết bè kết đội, cho nên dùng vũ khí là rất khó công kích. Mọi người lấy lại tinh thần, vội vàng sôi nổi tế ra ngọn lửa, hướng về thị huyết kiến phương hướng công tới. Tuy rằng bọn họ phần lớn đều không phải tiên đan sư cùng tiên khí sư. Nhưng là bọn họ lại có thể dùng tiên nguyên cô động ra nội hỏa. Chỉ là ngọn lửa công kích tính, không có tiên đan sư cùng tiên khí sư sử dụng dị hỏa như vậy cường đại. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt bởi vì có rất nhiều nói muốn nói, cho nên bọn họ tốc độ so với lâm mạn bọn họ muốn chấm rất nhiều. Phía trước giống như gặp được nguy hiểm. Phượng Lan Khuynh nghe được phía trước chuyển đến động tinh nói. Chúng ta mau đi đi. Vân Khuynh triệt cẩn thận nghe xong nghe. Vội vàng lôi kéo Phượng Lan Khuynh hướng lâm mặt bọn họ chạy tới. Tiến vào vô cực môn sau, những cái đó sư huynh sư tỷ vẫn luôn đều đối hắn thập phần chiếu cố, cho nên hắn cũng vẫn luôn đem bọn họ coi như là chính mình thân nhân cùng bằng hưu. Đưa Phượng Lan Khuynh một hàng đi vào lâm mặt bọn họ nơi địa phương, nhìn đến trước mặt cảnh tượng, cũng là cả kinh. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có nhiều như vậy thị huyết kiến. Phượng Lan Khuynh dơ tay vung lên. Mấy chục trương tam cấp ngọn lửa phù từ nàng trong tay bay ra, hướng về bốn phía thị huyết đàn kiến mà đi. Nháy mắt một tảng lớn thị huyết kiến ở ngọn lửa phù hạ bị thiêu thành cho tàn, tàn mát ra từng trận đốt trọi hương vị. Tuy rằng nàng cũng có thể vận dụng hỏa cầu thuật, bất quá sử dụng ngọn lửa phù sẽ càng đơn giản, hơn nữa hiệu suất cũng sẽ càng cao. Hắc huyền liên can thú thú cũng là chút nào không nương tay, sôi nổi hướng về bốn phía tràn ra từng trương ngọn lửa phù. Phảng phất kia căn bản là không phải giá trị thiên kim tiên phủ, mà chỉ là từng trương phế giấy giống nhau. Lâm mặt đám người ở Vượng lan khuynh bọn họ đã đến sau, ngáy mắt trở thành quần chúng, căn bản là đã không có cơ hội ra tay. Nhìn đến Vượng lan khuynh bọn họ giống không cần tiền giải ra như vậy nhiều tiên phủ, không khỏi âm thầm đau lòng. Này đó đều là người nào a? Cũng quá phá của đi. Ở ngọn lửa phù tàn sát bừa bãi hạ, trung quanh thị huyết kiến không ngừng giảm bớt. Dư lại một ít cũng đều bắt đầu trốn hướng về phía chính mình xào huyệt. Thực mau, chung quanh trừ bỏ một mảnh cháy đen ngoại, rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì một con tồn tại thị huyết kiến. Lâm mặt mấy người nhìn Phượng Lan khinh đoàn người, trong lòng âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới ở chính mình trong mắt như thế khó giải quyết sự tình, bọn họ thế nhưng dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Dương ngữ đồng hung hăng cắn chặt răng, khinh thường hừ một tiếng. Tuy rằng nàng thừa nhận Phượng Lan Khuynh đích xác lợi hại, chính là đoạt tái chi hận nàng sao có thể quên. Nghĩ đến vân Khuynh triệt nàng lại là một trận kịch liệt đau đầu, vội vàng thu liễm tâm tư. Nhưng là trong lòng đối Phượng Lan Khuynh liền càng hận. Đáng chết Phượng Lan Khuynh! Đáng chết tình phấn hoa! Khuynh triệt sư đệ ngươi tiên lữ nàng là tiên phủ sư sao? Lâm Mặc hỏi. Nguyên bản hắn cho rằng Phượng Lan Khuynh là một người tiên đan sư. Chính là xem nàng căn bản không thèm để ý tiên phù bộ dáng, cảm thấy nàng là tiên phù sư khả năng tính lớn hơn nữa. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Phượng Lan Khuynh đã là tiên đan sư, lại là tiên phù sư. Bởi vì mỗi một cái lĩnh vực đều yêu cầu hoa quá nhiều thời giờ cùng tinh lực, một người là căn bản vô pháp chiếu cố. ân. Vân Khuynh triệt mỉm cười gật gật đầu. Khuynh Nhi ưu tú hắn đương nhiên minh bạch, có thể trở thành nàng nam nhân, là hắn đời này lớn nhất may mắn kia nàng hiện tại là cái nào môn phái đệ tử a Ở mọi người trong lòng, chỉ có môn phái mới có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú đệ tử. Nàng chỉ là tán tu. Vân Khuynh Triệt cười nói. Gặp được sau, bọn họ trừ bỏ lẫn nhau tố tưởng nghiệm ở ngoài. Đó là nói chuyện một ít hai người đi vào tiên giới hậu phát sinh sự tình. Không có khả năng đi. Khuynh Triệt sư đệ ngươi ở cùng chúng ta nói dẫn đi. Đúng vậy. Ta cũng không tin. Tu chân giới phi thăng đi lên tu sĩ, cái nào không trải qua môn phái xóa tuyển? Trừ phi là cái loại này hoàn toàn không có thiên phú người, bằng không đại đa số đều sẽ bị môn phái tuyển đi. Mà Phượng Lan Khuynh rõ ràng chính là không thuộc về cái loại này không có thiên phú người. Nếu là không tin, các ngươi chính mình hỏi nàng hảo. Thấy Phượng Lan Khuynh hướng về chính mình đi tới, Vân Khuynh Triệt cười nói: "Cái gì muốn hỏi ta?" Phượng Lan Khuynh thấy mọi người ánh mắt đều chuyển hướng chính mình. Không khỏi có chút tò mò Khuynh triệt sư đệ nói ngươi chỉ là tán tu Chúng ta sao có thể tin tưởng Lý ngạn kỳ vẻ mặt không tin cười nói Chính là A Mặt khác mấy người cũng đều tán đồng gật đầu Từ vừa mới vượng lan khuynh tế ra tiên phủ cấp bậc tới xem Nàng ít nhất là một cái tam cấp tiên phủ sư Hơn nữa nàng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại dương ngữ đồng Tu vi cũng nhất định ở huyền tiên hậu kỳ trở lên Bọn họ giống như nhớ rõ có nghe Vân Khuynh triệt nhắc tới quá hắn tiên lữ, bọn họ là cùng nhau phi thăng. Nếu không có tiến vào môn phái, ngắn ngủ một năm không đến thời gian, Phượng Lan Khuynh tu vi cùng luyện phụ thuật như thế nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười nói, ta thật là tán tu. Tuy rằng ở liên thiên giới khi nàng có tiến vào quá môn phái, bất quá hiện tại nàng cũng đích đích sát xác chỉ là cái tán tu. Ta còn là có chút không tin. Các ngươi hai vợ chồng sẽ không hợp nhau hỏa lừa gạt chúng ta đi. Vậy các ngươi có từng ở môn phái đệ tử dự thi khu gặp qua ta? Phượng Lan Quynh cười nói nói. Giống như thật sự không có Nga. Mọi người cẩn thận hồi tưởng một chút, đích sắc không có gặp qua Phượng Lan Quynh. Rốt cuộc tuyển chọn khu cũng liền lớn như vậy. Nếu nàng thật sự ở môn phái con cháu tuyển chọn khu nói, lấy nàng lưu tú bọn họ không có khả năng không phát hiện nàng. Nói như thế tới. Phượng Lan Khuynh thật đúng là chính là tán tu. Vậy ngươi nhưng có hứng thú gia nhập môn phái? Lâm Mạc hỏi. Nếu Khuynh triệt sư đệ ở vô cực môn, kia Phượng Lan Khuynh có thể hay không cũng có hứng thú gia nhập. Giống Phượng Lan Khuynh như vậy thiên tài, nếu muốn gia nhập bọn họ môn phái, cũng không phải việc khó. Ta tự nhiên là tưởng cùng Khuynh triệt ở bên nhau. Không biết Lâm Mạc sư Huynh có không dẫn tiến một chút? Phượng Lan Khuynh gật đầu nói. Vừa mới nàng cùng Khuynh Triệt liền đàm luận quá vấn đề này. Vốn dĩ nàng là tưởng tiến vào ngàn dự đảo, bất quá nếu gặp Khuynh Triệt, nàng tự nhiên không nghĩ cùng hắn tách ra. Dương ngữ đồng nghe được Phượng Lan Khuynh nói, thiếu chút nữa đương trường bạo tẩu. Phượng Lan Khuynh nếu là tiến vào vô cực môn, kia chính mình chẳng phải là càng không cơ hội. Nghĩ đến Vân Khuynh Triệt, nàng đầu lại kịch liệt đau lên. Không thành vấn đề. Bao ở ta trên người. Lâm mặt tự nhiên không có chú ý tới một bên sắc mặt khó coi dương ngữ đồng, cười đáp ứng nói. Vậy đa tạ lâm mặt sư huynh." Phượng Lan khuynh cười nói tạ nói. Vừa mới khuynh triệt nói cho nàng, mỗi 50 năm chín giới liền sẽ tuyển ra 50 danh ưu tú đệ tử, đi tham gia chín giới cộng đồng cử hành người mạnh nhất đại tái. Hiện giờ kia chàng thi đấu cử bây giờ còn có 30 năm không đến thời gian, chỉ cần nàng có thể tại đây 30 năm chung nỗ lực tu luyện tranh thủ tiến vào người mạnh nhất đại tái. Đến lúc đó liền tính không có có thể cùng giật xa bọn họ gặp nhau, chỉ cần nàng có thể đạt được thứ tự, bọn họ cũng nhất định sẽ nghe nói. Cứ như vậy, tổng so nàng lang thang không có mục tiêu đi tìm bọn họ hảo. Theo sát trời dần dần ám hạ, mọi người dừng đi tới bước chân. Bởi vì trong rừng rậm cây cối đông đảo, hơn nữa tùy thời đều khả năng sẽ có nguy hiểm xuất hiện, cho nên mọi người đều không có đáp liều trại. Ở bên trong đất trống bay lên khởi lửa trại sau, mọi người liền ngồi trên mặt đất, có tu luyện, cũng có đang nói chuyện thiên. Phượng Lan Khuynh cẩn thận ở bốn phía đánh giá một chút sau, đối với một bên hát huyền mấy người truyền âm nói, ta cùng Khuynh Triệt đi không gian, có việc các ngươi chuyển âm cho ta. Là chủ nhân. hắc huyền mấy người đáp. Lâm Mạc Sư Huynh. Ta cùng Khuynh Nhi đi trong rừng đi một chút. Vân Khuynh Triệt đối một bên Lâm Mạt nói. Lâm Mạt hơi hơi do dự gật gật đầu, vậy các ngươi cần phải để ý a. Tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi sẽ lo lắng, nhưng là hắn tin tưởng hai người đều là có chừng một người, hơn nữa hai người hẳn là cũng sẽ không đi quá xa mới là. Nhìn đến vượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt rời đi, Dương Ngữ Đồng cũng tưởng theo sau. Chính là đầu lại kịch liệt đau lên, chỉ có thể oán hận ngồi xuống. Trong lòng hy vọng vượng Lan Khuynh có thể gặp được nguy hiểm, như vậy ngã xuống. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt đi vào ly mọi người không xa địa phương, nàng cẩn thận cảm giác một chút, xác định không có thần thức chú ý bọn họ sau, liền tế ra bừa chú, ở chung quanh bày ra một tầng lại một tầng trận pháp. Bố trí xong trận pháp sau, Phượng Lan Khuynh lại lần nữa xác nhận một lần, mới cùng Vân Khuynh Triệt cùng nhau tiến vào phượng ngâm không gian. Nơi này biến hóa thật lớn. Nhìn trước mắt thay đổi thật lớn hoàn cảnh, Vân Khuynh Triệt nhịn không được cảm thán nói. Nguyên bản phượng ngâm không gian là toàn bộ một mảnh đại lục, mà hiện tại nơi này lại chia làm 9 đại lục. Hơn nữa mỗi cái đại lục diện tích so với nguyên lai đều phải rộng lớn rất nhiều. Chờ đến không gian toàn bộ chuyển hóa hoàn thành sau, nơi này thay đổi sẽ lớn hơn nữa. Phượng Lan Khuynh cười nói, hiện tại không gian chung tuy rằng có tiên linh khí, nhưng là nơi này tiên linh khí phân bố lại không đều đều. Hơn nữa hiện tại phượng ngâm không gian còn không có khế ước tiên thú năng lực. Bằng không nàng cũng sẽ không mỗi một lần đều sử dụng Phượng Minh Triều Dương Đỉnh. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt vừa đi vừa liêu, thực mau liền tới tới rồi bọn họ ở Phượng ngâm không gian chung cung điện. Nơi này không thay đổi. Vân Khuynh Triệt mỉm cười nói. Nay tòa cung điện là dựa theo Phượng tộc cung điện sở kiến tạo, bên trong một thảo một mục, một, một bàn một ghế cũng đều cùng Phượng tộc cung điện trung tương đồng. Ấn. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Nơi này là bọn họ cộng đồng ra. Nơi này mỗi một góc đều có bọn họ bóng dáng. Cũng là nàng tưởng nghiệm bọn họ khi, thường thường tới địa phương. Ta ôm ngươi đi vào. Vân Khuynh triệt rối tay bế lên Phượng Lan Khuynh, cùng nàng cùng nhau đi vào cung điện trong vòng. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không bị tiểu lưu manh dạy hư. Phượng Lan Khuynh hờn rối ở Vân Khuynh triệt ngực chủ y một cái. Kỳ thật lưu manh một chút cũng không tồi. Ta thân ái nương tử, chúng ta nên lên giường ngủ. Vân Khuynh Triệt khi nói chuyện đã đi tới tầm điện, hắn nhẹ nhàng đem Phượng Lan Khuynh đặt ở kia trương thật lớn giường đệm thượng, cúi đầu xuống hôn lấy nàng kia mê người hái, như hoa đóa kiểu nộn cánh ngôi. Phượng Lan Khuynh hờn dỗi chừng mắt nhìn Vân Khuynh Triệt liếc mắt một cái, nhắm mắt lại đáp lại hắn hôn. Hồi lâu không thấy tưởng nghiệm, ở môi răng gian kể rõ, hai người môi lưỡi gắt gao dây dừa, trở nên càng ngày càng lửa nóng kịch liệt, giống xâm nhập quá núi rừng cơn lốc lửa cháy, tựa muốn đem đối phương thiêu đốt. Khuynh triệt sư đệ bọn họ như thế nào còn không có trở về. Không phải là gặp được nguy hiểm đi. Lâm mặt nhìn nhìn chân trời vừa mới dâng lên thái dương, lo lắng nói. Theo lý thuyết hai người hẳn là sẽ không đi quá xa mới là. Hẳn là sẽ không, khả năng mau trở lại đi. Lý ngạn kỳ nói. Tuy rằng hắn trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Dương ngữ đồng biểu môi. Đã chết tốt nhất. Tuy rằng Vân Khuynh Triệt đã chết nàng sẽ khổ sở, nhưng là tổng so với hắn trở thành nữ nhân khắc nam nhân hảo. Chúng ta đã trở lại. Vân Khuynh Triệt thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Lâm mặt mấy người nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn về phía Vân Khuynh Triệt cùng Phượng Lan Khuynh hai người, thấy bọn họ bình yên vô sự, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngượng ngùng chúng ta về trễ. Vân Khuynh Triệt xin lỗi đối mọi người nói. Không có việc gì, chỉ cần trở về liền hảo. Đúng vậy, chúng ta còn lo lắng các ngươi có thể hay không xảy ra chuyện đâu. Nhìn đến mọi người như vậy quan tâm bọn họ, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt cũng thực cảm động. Phượng Lan Khuynh lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho Lâm Mạn, "Lâm Mạn sư huynh, đây là ta cùng Khuynh Triệt ở trong rừng trích đến trái cây, các ngươi nếm một chút." "Vậy cảm ơn." Lâm Mạt cười tiếp nhận túi chứa vật, mở ra túi chứa vật, nhìn đến bên trong trái cây hắn không khỏi ngẩn ra, là ly thổ quả. Ly thổ quả là tam cấp tiên linh quả, ăn xong sau có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, làm người tinh thần trạng thái có thể nháy mắt đạt tới đỉnh. Đối với hiện tại bọn họ, đích xác phi thường có chỗ lợi. Đúng vậy. Ta cùng Khuynh Nhi ở trong rừng tản bộ khi trong lúc vô tình phát hiện. Vân Huynh triệt cười nói. Đương nhiên. Này đó ly thổ quả cũng không phải ở mơ tưởng chi trong rừng phát hiện, mà là phượng ngâm không gian chung. Lâm mà sư huynh. Ly thổ quả nếu nhiều nói, liền nhiều cho ta hai cái. Lý ngạn kỳ thân là tiên đan sư đối với tiên linh quả linh tinh nhất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ly thổ quả có thể luyện chế thành tam cấp phục thần đan. Lâm Mạc nhìn nhìn túi chữ vật, phát hiện bên trong có hai ba mươi cái ly thổ quả, cười gật gật đầu, lấy ra ly thổ quả phân cho mọi người. Ta không cần. Dương ngữ đồng lạnh giọng cự tuyệt nói. Nàng mới không cần ăn phượng lan khinh hái về đồ vật, thử. Lâm Mạt cũng không có miễn cưỡng, cười lắc lắc đầu, tiếp tục cấp những người khác phái phát. Mọi người ăn xong sau, lại lần nữa bắt đầu lên đường. Tuy rằng lúc này bầu trời dương quang thập phần sáng lạ, nhưng là bởi vì trong rừng rậm cây cối quá mức tươi tốt, mọi người trước mặt lộ vẫn như cũng là một mảnh êm úa ở mức. Bất quá này một đường lại thập phần thuận lợi, cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Mọi người ở đây âm thầm may mắn là lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một trận đánh nhau thanh âm. 18. Thu thú. Lâm Mạn Sư huynh. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Lâm Mạn, chờ quyết định của hắn. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt liếc nhau, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Có gặp được Vân Khuynh Triệt tiền lệ, Phượng Lan Khuynh không bao giờ tưởng bỏ lỡ bất luận cái gì khả năng. Chẳng sợ không phải lăng giật Viễn bọn họ bên trong một người, ít nhất cũng là một lần hy vọng. Hơn nữa nàng cũng có tuyệt đối tin tưởng, có thể toàn thân mà lui. Chúng ta theo sau. Nhìn thấy Phượng Lan Khuynh một hàng đã hướng về phía trước đi đến, Lâm Mạt quyết định nói. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh bọn họ ở hắn chưa quyết định định phía trước cũng đã hành động, nhưng là hắn lại không tức giận, rốt cuộc Phượng Lan Khuynh bọn họ không phải vô cực môn người. Hơn nữa nếu là không có Phượng Lan Khuynh bọn họ, chính mình đám người cũng đã sớm bởi vì chúng độc xương mù đuổi gai khói độc mà đã chết. Thật là không có đoàn đội tính. Dương Nữ Đồng Hư lệnh một tiếng, thấy mọi người đều đã theo đi lên. Khí rầm chân. Nếu không phải nơi này là mơ tưởng chi lầm, nàng mới sẽ không theo bọn họ. Thực mau mọi người liền tới tới rồi đánh nhau địa phương, chỉ thấy cách đó không xa sớm đã bởi vì chiến đấu một mảnh hỗn độn. Sáu bảy cá nhân chính ra sức cùng cuồng phong bầy sói chém giết, trên mặt đất còn có vài cụ huyết nhục mơ hổ thi thể. Xem lúc này tình hình, này đoàn người rõ ràng chính là rơi xuống hạ phong. Phượng Lan Khuynh rất xa liền phát hiện này đoàn người đúng là Tần Tiểu Ly bọn họ, mà lúc này Tần Tiểu Ly sớm đã cả người là thương, xem nàng trạng thái đã chống đỡ không được bao lâu. Không có bất luận cái gì chân chờ, Phượng Lan Khuynh lanh hách huyền liền can thú thú, bước nhanh xông lên trước gia nhập Tần Tiểu Ly bọn họ. Nhìn đến có người hỗ trợ, Tần Tiểu Ly kinh ngạc quay đầu, Lan Khuynh tỷ tỷ. Tiến vào Ninh Thiên các sau, nàng liền vẫn luôn suy nghĩ có thể hay không gặp được Lan Khuynh tỷ tỷ bọn họ chính là Ninh Thiên Các như thế to lớn, muốn gặp được lại nói dễ hơn làm. Hơn nữa Lan Khuynh tỷ tỷ có hay không được đến tiến vào Ninh Thiên Các danh ngạch, cũng vẫn là hai nói. Lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế gặp được. Phượng Lan Khuynh cười đối Tần Tiểu Ly gật đầu, "Tiểu Ly nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi một bên chữa thương đi." "Hảo." Tần Tiểu Ly đáp ứng nói, nhanh chóng lắc mình hướng về phía sau thối lui. Tuy rằng nàng có chút lo lắng Lan Khuynh tỉ tỉ, nhưng là nàng cũng tin tưởng Lan Khuynh tỉ tỉ. Hơn nữa có thể đi vào nơi này, cũng chứng minh rồi Lan Khuynh tỉ tỉ cũng không phải người thường. Diêu trí nhìn đến phượng Lan Khuynh bình yên vô sự, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sống, lý gia đình kia mấy cái phế vật. Lúc trước ở khách điếm dùng cơm khi, nghe được cách vách một bàn mấy người đàm luận, biết bọn họ cũng là tới tham gia ninh thiên các tuyển chọn tái. Hơn nữa bọn họ đều là tán tu. Xem bọn họ tu vi không tồi, liền nghĩ lợi dụng bọn họ trừ bỏ Phượng Lan Quinh. Vì làm cho bọn họ cam tâm vì chính mình sử dụng, hắn trừ bỏ cho bọn hắn tiên tinh ngoại, còn hứa hẹn sự thành lúc sau làm cho bọn họ tiến vào ngàn dược đảo. Không nghĩ tới cái kia mấy người thế nhưng quang lấy tiền, không làm sự. Cùng phong lang Vương nhìn đến có người gia nhập, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy sư mi thú một hàng, tức khắc cả kinh vội vàng chu lên một tiếng, hạ lệnh thủ hạ nhanh chóng lui lại. nó tuy rằng là lang vương, nhưng cũng chỉ là thất cấp tiên thú mà thôi, tự nhiên là vô pháp cùng sư mi thú bọn họ chống chọi, huống chi bọn họ bên trong còn có mấy chỉ cửu cấp tiên thú. bầy sói nghe được lang vương mệnh lệnh, vội vàng dừng lại công kích, sôi nổi hướng về lang vương tới gần. như liệt diễm hổ một bước đi vào muốn lui lại cuồng phong lang vương trước mặt, ngăn cản nó đường đi, ngươi ngoan ngoãn lãnh ngươi bầy sói cùng ta đi nhận chủ nhân, bằng không ta khiến cho các người thì cốt vô tổn. thật tốt lại có thú có thể thu, thật là kiện lệnh người phân chấn sự tình a. Cùng phong lang vương lùi lại hai bước, hướng về bốn phía nhìn quét một lần, cuối cùng ánh mắt dừng ở cách đó không xa phượng lan khinh trên người. hay là nàng chính là như liệt diễm hổ bọn họ chủ nhân, chính là xem nàng tu vi cũng chỉ bất quá là huyền tiên đỉnh mà thôi a. ta nói không nghe thấy sao? như liệt diễm hổ gầm nhẹ một tiếng. Phong xuất ra thuộc về cửu cấp tiên thú uy áp hướng về quầng phong lang vương áp đi. Quầng phong lang vương hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng, lập tức đã bị như liệt diễm hổ uy áp áp ghé vào trên mặt đất. Ta đếm tới tam, nếu là ngươi còn không có trả lời, liền chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Như liệt diễm hổ đạm thanh nói, trên người hắn sở tản mát ra kia cổ lãnh tuyệt băng hàn khí thế, làm quần phong lang vương nhịn không được cả người run dậy. Một Như liệt diễm hổ chậm dãi đêm tới. Ta đáp ứng. Cuồng phong lang vương vội vàng đáp ứng nói. Nếu liền cửu cấp tiên thú đều nhận nàng kia vi chủ nhân, nó nhận nhất định cũng sẽ không có hại. Thính ngươi thức thời, Đi thôi. Như liệt diễm hổ vừa lòng gật đầu một cái, lệnh cuồng phong lang vương hướng về phượng lan khuynh đi đến. Chủ nhân này chỉ lang nói nó muốn đi theo ngài. Như liệt diễm hổ đi đến phượng lan khuynh bên cạnh nói. Phượng Lan Khuynh cười vô vô như liệt diễm hổ bả vai, tán dương nói, làm không tồi. Có bọn họ như vậy tích cực giúp chính mình thu thú, nàng nhưng thật ra dùng ít sức không ít. Chủ nhân quá khen. Ha ha a như liệt diễm hổ hàm hổ gãi đầu cười nói. Mặt khác mấy thú nhìn đến như liệt diễm hổ đã chịu Phượng Lan Khuynh tán dương, đều ám tự trách mình động tác quá chậm. Bất quá tiếp theo bọn họ nhất định sẽ đoạt ở như liệt diễm hổ phía trước. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía trước mặt Cuồng Phong Lang Vương, ngươi thật sự nguyện ý đi theo ta? Đúng vậy chủ nhân." Cuồng Phong Lang Vương gật đầu đáp. Tuy rằng nó không biết đi theo Phượng Lan Khuynh sẽ có chỗ tốt gì, bất quá nó tin tưởng hẳn là sẽ không có chỗ hỏng mới là. Nhìn thấy Lang Vương nhận Phượng Lan Khuynh là chủ, bầy sói cũng sôi nổi phủ phục trên mặt đất, cung kính nhìn Phượng Lan Khuynh. Chúng nó lấy Lang Vương là chủ, kia Lang Vương chủ nhân tự nhiên chính là chúng nó chủ nhân. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt. Đặc biệt là tần tiểu ly đoàn người, bọn họ cùng cuồng phong bầy sói chém giết nửa ngày, đối kia cuồng phong lang hung tàn cùng giã tính cũng là ấn tượng sâu nhất. Các người nói khuyên triệt sư đệ tiên lữ, có thể hay không là trong truyền thuyết tiên thú sư đâu. Rất có khả năng. Chính là nàng không phải luyện phù sư sao. Xem nàng không để bụng đùa chú bộ dáng, như là luyện phù sư, chính là hiện tại có chút không xác định. Vậy ngươi cảm thấy đi theo nàng bên cạnh những người đó, có thể hay không đều là tiên thú hóa hình đâu. Tiên thú hóa hình sau chỉ cần bất biến hồi bổn hình, cùng nhân loại tiên tu cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Trừ phi bọn họ trên người có rõ ràng đặc thủ, thì như nói đôi mắt nhan sắc, màu tóc linh tinh, hẳn là không có khả năng đi. Tân Tiểu Ly bước nhanh đi đến Phượng Lan Khuynh bên cạnh, dôi tay vãn trụ Phượng Lan Khuynh cánh tay, sùng bái nhìn nàng. Lan Khuynh tỷ tỷ ngươi là như thế nào làm chúng nó nghe ngươi lời nói nha. Ngươi đã khỏe không dậy nổi a? Phượng Lan Khuynh cười xoa xoa tần tiểu ly đầu tóc, không có việc gì đi. Xem nàng khí sắc đã khôi phục không sai biệt lắm, hẳn là đã không có việc gì. Đã tốt không sai biệt lắm, Lan Khuynh tỷ tỷ ngươi còn không có trả lời ta đâu. Tần tiểu ly cười gật gật đầu, lại lần nữa đem đề tài xả sẽ tới lúc trước. Đây là Như Liệt công lao. Phượng Lan Khuynh cười chỉ chỉ một bên như liệt diễm hổ. Như liệt diễm hổ Tuấn Mỹ nét mặt biểu lộ một mặt vui vẻ tươi cười. Chủ nhân lại khen ngợi hắn, hắn về sau cũng nhất định phải càng tiêu nỗ lực giúp chủ nhân trả thú mới là. Tân tiểu ly nhìn về phía như liệt diễm hổ, đôi mắt linh động xoay chuyển, giảo hoạt cười nói, chính là ta nghe thấy hắn giống như cũng tiêu ngươi chủ nhân đâu. Nàng vừa mới nơi địa phương Ly Lan Khuynh tỷ tỷ cũng không xa. Hơn nữa Lan Khuynh Tỷ Tỷ cùng cái kiếp như liệt nói chuyện thời điểm cũng không có cố tình nhỏ giọng, nàng tự nhiên nghe được rành mạch. "Ngươi nha đầu này." Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, túi đầu ở Tần Tiểu Ly bên thai nói, "Chờ chúng ta đơn độc ở bên nhau thời điểm lại nói cho ngươi." Tần Tiểu Ly có chút thất vọng gật gật đầu, "Hảo đi." Tuy rằng Lan Khuynh Tỷ Tỷ không có nói cho nàng, bất quá nàng đoán Lan Khuynh Tỷ Tỷ hẳn là tiên thú sư. Bằng không cái kia như liệt cùng cuồng phong lang vương liền sẽ không xưng nàng vi chủ nhân. Bất quá nàng càng muốn chứng thực một chút chính mình suy đoán. Diêu trí thu hồi ánh mắt, nhíu mày trầm tư lên. Lấy hiện tại tình hình muốn đối phó phượng lan khuynh tựa hồ rất khó. Chính là nếu lại như vậy từ bỏ, hắn lại không cam lòng. Dương mắt nhìn nhìn, vừa vặn liếc tới rồi cách đó không xa dương ngữ đồng, chỉ thấy nàng song quyền nắm chặt, sắc mặt khó coi, trong mắt rõ ràng có đoán độc chi sắc. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, phát hiện nàng mục tiêu đối tượng thế nhưng chính là Phượng Lan Khuynh. Trong mắt nhanh chóng vừa chuyển, khoe miệng dơ lên một mặt tính kế tươi cười. Xem ra nữ nhân này hẳn là cùng cái kia Phượng Lan Khuynh có thù hoán, nói như thế tới nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút. Lan Khuynh tỷ tỷ chúng ta xuất phát đi. thân tiểu ly thấy đại gia thương đều khôi phục không sai biệt lắm liền mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh nhìn mắt trước mặt bầy sói, các người trước xuất phát. Ta an bài hảo này đó lang hậu, sẽ đuổi kịp của các ngươi. Vừa mới nàng đã hỏi qua cuồng phong lang vương ý tứ, nó nói này đó lang là nó con dân, nó muốn mang theo chúng nó cùng nhau đến cậy nhờ nàng. Hơn nữa chúng lang cũng đều là ý tứ này. Chính là, thân tiểu ly còn muốn nói cái gì, lại bị một bên tảo tuấn cấp đánh gãy, tiểu ly sư muội, Chúng ta vẫn là đi trước đi. Nếu lan khinh nói sẽ đuổi kịp chúng ta, nàng liền nhất định sẽ đuổi kịp tới. Tuy rằng cùng Phượng Lan Khuynh ở chung thời gian cũng không trường, nhưng là hắn lại biết Phượng Lan Khuynh là cái nói một không hai người. Tần Tiểu Ly cắn môi, suy xét một lát sau, mới gật gật đầu, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh nói, Lan Khuynh tỷ tỷ, ngươi muốn nhanh lên Nga. Chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Đợi cho mọi người sau khi rời đi, Phượng Lan Khuynh làm hát huyền bọn họ canh giữ ở chung quanh, bày ra tầng tầng trận pháp sau. Mang theo bầy sói tiến vào phượng ngâm không gian. Tân tiểu ly thỉnh thoảng về phía sau nhìn xung quanh. Nàng thật vất vả cùng lan khuynh tỷ tỷ tương ngộ, thật sự không nghĩ lại lần nữa tách ra. A, đi Tuất đàng trước mặt một người, đột nhiên phát ra một tiếng thét trói thai. Mọi người vội vàng đảo mắt nhìn lại, lại thấy người nọ toàn bộ thân thể đều lâm vào đầm lầy bên trong, thực mau liền biến mất ở mọi người trước mặt. Cách hắn gần nhất người nọ muốn cứu hắn, lại căn bản không kịp. Là cắn nuốt đầm lầy. Tào khuôn mặt tuấn tú sắc ngưng trong nói. Cắn nuốt đầm lầy cũng là đầm lầy trí nhất, bất quá cùng khác đầm lầy bất đồng chính là, nó là có sinh mệnh. Cho nên một khi lâm vào trong đó, muốn còn sống căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Có vết xe đổ, mọi người tự nhiên không dám lại đi tới một bước. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ quay đầu lại không thành? Thật vất vả đi đến nơi này, tự nhiên không thể quay đầu lại. Cắn nuốt đầm lầy tuy rằng đáng sợ, nhưng là khẳng định cũng có biện pháp có thể quá khứ. Đúng vậy. Đại gia không bằng đều ngồi xuống ngấm lại biện pháp đi. Mọi người mồm 5 miệng mười thảo luận. Ai cũng không muốn như vậy từ bỏ. 19. Cắn nuốt đầm lầy. Mọi người ở đây mỗi người mỗi ý, thảo luận không có kết quả khi, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Là Lan Khuynh tỷ tỷ bọn họ. Tân Tiểu Ly nhìn đến là Phượng Lan Khuynh một hàng, hai tròng mắt tức khắc sáng ngời. Vội vàng đứng dậy hướng về Phượng Lan Khuynh bọn họ chạy qua đi. Phượng Lan Khuynh xa xa nhìn đến mọi người đều ngồi dưới đất, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng tự nhiên sẽ không cho rằng bọn họ là đang đợi chính mình, chính là xem này chúng quanh cũng không có cái gì nguy hiểm tồn tại. Lan Khuynh tỉ tỉ. Tần Tiểu Ly đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, vui vẻ hô. Các ngươi như thế nào không đi rồi? Phượng Lan Khuynh hỏi. Bên kia có cắn nuốt đầm lầy. Đại gia đang ở thảo luận nên như thế nào qua đi đâu. Lan khuyên tỷ tỷ những cái đó lang đâu. Tân tiểu ly thấy chỉ có phượng lan khuyên mấy người, không khỏi tò mò hỏi. Chúng nó hỏi chính mình địa bàn. Phượng âm không gian là nàng bí mật, nàng tự nhiên sẽ không nói cho người khác. Chính là ta cảm thấy mang theo chúng nó sẽ thực uy phong. Tân tiểu ly vẻ mặt đáng tiếc nói. Nếu đám kia lang nhận nàng là chủ nói, nàng tuyệt đối đem chúng nó mang theo, kia cảm giác nhiều phong cách ra. Kia lần sau chờ chúng ta khi trở về, ta lại mang lên chúng nó, cũng thử xem cái loại này vì phong cảm giác." Phượng Lan Khuynh ha hả cười nói, "Hảo ha, ta muốn cùng nhau." Tân Tiểu Ly chờ mong cười nói. Hai người cười nói đi tới cắn nuốt đầm lầy phía trước, Tân Tiểu Ly chỉ vào trước mặt một tảng lớn đầm lầy đàn nói, "Lan Khuynh tỷ tỷ nơi này chính là cắn nuốt đầm lầy, vừa mới chúng ta bên trong có một người không cẩn thận rất đi xuống." Nghĩ đến người ngã ngã xuống tình cảnh, Tân tiểu ly sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, phóng xuất ra thần thức hướng về trước mặt đầm lầy đàn mà đi. Phát hiện này phiến đầm lầy diện tích thập phần rộng lớn, ở không thể phi dưới tình huống muốn qua đi căn bản là không có khả năng. Chính là nếu đã tới rồi nơi này, quay đầu lại nói lại thật sự quá đáng tiếc. Phượng Lan Khuynh thần thức không ngừng hướng về cắn nuốt đầm lầy chỗ sâu trong tìm kiếm, muốn nhìn xem này cắn nuốt đầm lầy phía dưới rốt cuộc có thứ gì. Nàng thần thức không ngừng xuống phía dưới thâm nhập, ở tham nhập không sai biệt lắm 50 mét tả hưu khoảng cách ghi, đột nhiên cảm giác được chính mình thần thức bị chặn. Nàng không buông tay tiếp tục phóng thích thần thức, muốn thấy rõ ràng ngăn trở chính mình thần thức rốt cuộc là cái gì. Hồi lâu, Phượng Lan Khuynh khỏe miệng chẩm rãi dơ lên một mặt cười nhạt. Không nghĩ tới này đầm lầy phía dưới thế nhưng có trận pháp, xem ra kia trận pháp bên trong nhất định cất dấu nào đó bí mật. Khuynh Nhi ngươi phát hiện cái gì sao? Vân Khuynh Triệt chú ý tới Phượng Lan Khuynh trên mặt tươi cười hỏi. Phượng Lan Khuynh thu hồi thần thức, phía dưới có trận pháp, bất quá thần thức vô pháp xuyên thấu. Vân Khuynh Triệt gật gật đầu, ngươi tưởng như thế nào làm? Lấy hắn đôi Khuynh Nhi hiểu biết, nàng nhất định đã có quyết định. Có trận pháp. Tần Tiểu Ly vừa nghe, cũng vội vàng phóng xuất ra chính mình thần thức hướng về cắn nuốt đầm lầy phía dưới tìm kiếm, phát hiện quả nhiên như Phượng Lan Khuynh theo như lời như vậy. Thu hồi thần thức. Nhìn về phía Phượng Lan Quynh, chờ nàng quyết định. Ta tưởng đi xuống nhìn xem. Phượng Lan khuynh nói. Tuy rằng không biết phía dưới sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm, nhưng là nếu gặp, nàng liền sẽ không bỏ qua cái này kỳ ngộ. Ta và ngươi cùng đi. Lan Quynh tỷ tỷ quá nguy hiểm. Vân Quynh triệt cùng Tần Tiểu Ly đồng thời mở miệng nói. Phượng Lan khuynh nhìn về phía Tần Tiểu Ly. Tiểu Ly ngươi ở mặt trên chờ chúng ta. Ta cùng Quynh triệt bọn họ đi xuống nhìn xem. Nếu là thật sự gặp nàng ứng phó không được nguy hiểm, bọn họ có thể tiến vào phượng ngâm không gian. Tần Tiểu Ly do dự một lát, cắn răng một cái nói, Lan Khuynh tỷ tỷ ta cùng ngươi cùng đi đi. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, ta trước đi xuống nhìn xem, nếu là không có việc gì ngươi lại xuống dưới đi. Không phải nàng không tin Tần Tiểu Ly, hơn nữa phượng ngâm không gian quá mức quan trọng, một khi tiết lộ đi ra ngoài, nàng kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Chính là ta lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm. Tần Tiểu Ly không yên tâm nói. Kia chính là cắn nuốt đầm lầy, đi xuống lúc sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhà Đồng Đốc, ngươi đi xuống chẳng lẽ liền sẽ không có nguy hiểm sao? Nghe được Tần Tiểu Ly nói, Phượng Lan Khuynh không cấm có chút cảm động, nàng rối tay xoa xoa Tần Tiểu Ly đầu tóc, yên tâm ta sẽ không có việc gì, ngoan ngoan ở mặt trên chờ ta tin tức. Tần Tiểu Ly nghĩ nghĩ, không tình nguyện gật gật đầu, hào đi. Lan Khuynh tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Ân. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vân Khuynh Triệt, thấy hắn chính mỉm cười nhìn chính mình, chúng ta đi thôi. Phất tay tế ra một chương ngăn cách phủ, ở kích phát bùa chú đồng thời, cùng Vân Khuynh Triệt cùng nhau nhảy vào đầm lầy chung. Mọi người nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt nhảy vào đầm lầy, đều có chút lo lắng. Bất quá cũng có hy vọng Phượng Lan Khuynh bọn họ như vậy ngã xuống. Không cần phải nói tự nhiên chính là Diêu chí cùng dương ngữ đồng. Hát huyền một hàng ở phượng lan khuynh bọn họ nhảy vào đầm lầy lúc sau, cũng không chút do dự theo sát sau đó. Bọn họ là chủ nhân khế đất thú, chủ nhân ở đâu, bọn họ tự nhiên ở đâu. Mọi người thấy thế, sôi nổi phóng xuất ra thân thức, muốn biết phượng lan khuynh bọn họ nhảy vào đầm lầy sau sẽ phát sinh chuyện gì. Lại kinh ngạc phát hiện, bọn họ căn bản vô pháp tìm được phượng lan khuynh bọn họ thân ảnh. Kỳ quái bọn họ người đâu. Không phải là bị cắn nuốt đầm lầy cấp nuốt đi. Phượng Lan Khuynh là tiên phủ sư, khẳng định là dùng tiên phủ che chắn thân ảnh. Ta xem là giữ nhiều lãnh ít, thật là tự làm bậy không thể sống A. Diêu Chí cười lạnh nói. Ở hắn xem ra, Phượng Lan Khuynh là chính mình tìm chết. Cái này hắn cũng không cần lại nghĩ cách, nhưng thật ra bất việc. Dương ngữ đồng tuy rằng vì Vân Khuynh triệt đáng tiếc, bất quá nếu là Phượng Lan Khuynh thật sự cứ như vậy đã chết. Nàng đảo cũng là thập phần vui vẻ. Diêu Chí ngươi nói cái gì đâu? Tần Tiểu Ly vốn dĩ liền thập phần lo lắng Vượng Lan Khuynh nguy, nghe được Diêu Chí nói, tức khắc tức giận không chế không được dâng lên, một bước đi đến Diêu Chí trước mặt, tức giận trừng mắt hắn. Diêu Chí thấy Tần Tiểu Ly sinh khí, cũng biết chính mình nói chuyện thật quá đáng, cười ha hả nhìn Tần Tiểu Ly, "Tiểu Ly sư muội ngươi đừng nóng giận, ta này không phải lo lắng bọn họ sao?" Hắn là lo lắng Bất quá là lo lắng vượng Lan Khuynh không chết. Ngươi nếu là nói như thế nữa, ta trở về đã kêu cha ta đem ngươi trục xuất ngàn rực đảo. Tần Tiểu Ly vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện tại nàng xem Diêu chí thật là càng ngày càng chán ghét. Một người nam nhân không chỉ có một chút độ lượng đều không có, lại còn có không biết tri ân báo đáp. Nếu là không có Lan Khuynh tỷ tỷ cứu giúp, hắn đã sớm chết ở trong bầy sói. Nào còn lại ở chỗ này nói nói mát. Hào hào hào. Về sau không bao giờ nói. Tiểu ly sư muội ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ sư huynh lúc này đây tốt không? Diêu trí cười đến vẻ mặt linh loạn Thật là không hiểu được nha đầu này, như thế nào khủy tay liền ra bên ngoài quài đầu. Hử! Tân tiểu ly lạnh lùng hư một tiếng, quay đầu, ánh mắt lo lắng nhìn đầm lầy. Phượng Lan khuynh cùng Vân khuynh triệt một hàng theo đầm lầy nước bùn không ngừng xuống phía dưới thâm nhập, không sai biệt lắm 15 phút sau, bọn họ đi vào trận Pháp trước mặt. May mắn có ngăn cách phù bảo hộ, bằng không lúc này bọn họ nhất định là cả người nước bùn. Cái này trận pháp không đơn giản, Hắc huyền ngươi cùng ta cùng nhau suy đoán trận pháp. Đánh ra cẩn thận một phen trước mặt trận pháp sau, Phượng Lan Khuynh nói. Là chủ nhân. Hắc huyền gật gật đầu, đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, cùng nàng cùng nhau ngồi trên trận pháp trước mặt. Nhắm mắt lại bắt đầu suy đoán. Thời gian một phút một giây trôi đi, thực mau ba ngày đi qua. Lan Khuynh tỷ tỷ bọn họ như thế nào còn chưa lên. Thật là cấp trên người. Tần Tiểu Ly có chút nôn nóng bất an nhìn đầm lầy. Vài lần nàng đều tưởng nhảy xuống đi xem, bất quá đều bị Tào Tuấn sư huynh bọn họ kéo lại. Tiểu Ly sư muội không cần lo lắng, Lan Khuynh bọn họ sẽ không có việc gì. La Văn tuy rằng đang an ủi Tần Tiểu Ly, nhưng là nàng cảm thấy chính mình lời nói một chút tự tin đều không có. Rốt cuộc kia chính là cắn nuốt đầm lầy. Ai lại sẽ biết bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm. Chính là này đều qua đi hai ngày. Tân Tiểu Ly sắc mặt tảm đạm nói. Đừng có gấp. Nói không chừng thực mau liền có tin tức. La Văn lúc này cũng chỉ có nói như vậy. Nếu là Tiểu Ly sư muội nhảy vào cắn nuốt đầm lầy xảy ra chuyện nói, bọn họ trở về cũng không biết nên như thế nào công đạo. Tân Tiểu Ly thở dài một hơi, gật gật đầu. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lan Khuynh tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không thể có việc a. Lâm mà sư huynh. Chúng ta phải chờ tới khi nào. Dương ngữ đồng mấy ngày nay tâm tình thực hảo. Phượng Lan Khuynh bọn họ đều nhảy xuống đi ba ngày, một chút tin tức đều không có, khẳng định đã chết. Tuy rằng có chút đáng tiếc Vân Khuynh Triệt, nhưng là nàng không chiếm được, nàng tình nguyện hắn chết cũng không cần tiện nghi người khác. Nghĩ đến Vân Khuynh Triệt, Dương ngữ đồng sắc mặt lại là một bạch, đầu ức chế không được đau lên đáng chết vượng Lan Quynh chỉ tiếc chính mình không thể thân thủ chính tay lâm nàng chờ một chút lâm mặt trong lòng cũng tràn đầy lo lắng tuy rằng cũng cảm thấy Vân Quynh triệt bọn họ có lẽ thật sự giữ nhiều lành ít chính là hắn vẫn luôn ôm một tia hy vọng hy vọng ngay sau đó có kỳ tích xuất hiện rầm một tiếng một đạo cao lớn thân ảnh từ đầm lầy trung nhảy ra tới là Lan Quynh tỷ tỷ thủ hạ nhìn đến sương mù ẩn báo đi lên Tần Tiểu Ly vui vẻ nhảy dựng lên. Nếu Lan Khuynh Tỷ Tỷ thủ hạ không có việc gì, Lan Khuynh Tỷ Tỷ khẳng định cũng không có việc gì. Sương Mù ẩn báo nhìn về phía mọi người, chủ nhân đã giải khai trận pháp, thỉnh các vị cùng ta đi xuống đi. Mọi người nghe vậy, sôi nổi đứng lên. Nếu Sương Mù ẩn báo không có việc gì, như vậy bọn họ đi xuống nhất định cũng sẽ không có sự. Sương Mù ẩn báo lấy ra một chồng ngăn cách phủ, nhất nhất phân cho mọi người. Diêu Chí cùng Dương Ngữ Đồng biết Phượng Lan Khuynh không chết, trong lòng không cấm có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến phía dưới đã coi trận pháp, nhất định sẽ có bảo vật tồn tại. Trong lòng buồn bực cũng liền tiêu tán không ít, hiện tại được đến bảo vật mới là chính yếu, đến nỗi Phượng Lan Khuynh bọn họ có thể chậm rãi nghĩ cách giải quyết. Xin lỗi. Ngăn Cách Phủ cũng chỉ có nhiều như vậy. Xương Ngù ẩn bào phai phát song trong tay ngăn cách phủ, đối với không có bắt được Diêu Chí cùng Dương Ngữ Đồng nói, Ngươi là cô ý đúng hay không? Nhất định là Phượng Lan khuyên kêu ngươi làm như vậy có phải hay không? Dương ngữ đồng tức giận chỉ vào sương mù ẩn báo nói. Chính là. Dựa vào cái gì mọi người đều có chúng ta liền không có. Diêu trí cũng tức giận bất bình nói. Đây là ngũ cấp tiên phủ. Các ngươi cho rằng muốn nhiều ít liền có bao nhiêu sao? Sương mù ẩn báo nhàn nhạt mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ngươi. Diêu trí cùng Dương Ngữ Đồng tức khắc nghẹn lời. Bọn họ cũng không nghĩ tới này ngăn cách phủ thế nhưng sẽ là ngũ cấp tiên phủ. Ngũ cấp tiên phủ có gì đặc biệt hơn người? Ta còn khinh thường muốn đâu? Dương Ngữ Đồng thật mạnh hừ một tiếng, quay đầu đi. Trong lòng lửa giận lại ước chế không được thiêu đốt. Phượng Lan Khuynh ngươi làm ta năn kham, một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Diêu chí lạnh lùng cười, đích xác ta cùng kia Phượng Lan Khuynh cũng không có gì giao tình. Nàng ngũ cấp tiên phủ ta tự nhiên cũng muốn không dậy nổi. Phượng Lan khuyên ngươi chờ. Ta nhất định sẽ làm ngươi nếm đến muôn chết không thể, liền chết không được tư vị. Nhìn đến mọi người một đám kích phát ngăn cách phủ sau nhảy vào đầm lầy bên trong, dương ngữ đồng cùng Diêu chí đấu kỹ mắt đều đỏ. Bảo bối liền ở dưới, chính là bọn họ lại chỉ có thể tưởng tượng, mà vô pháp được đến. Loại mùi vị này, làm cho bọn họ như thế nào cam tâm. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Dương Ngữ Đồng nhìn về phía Diêu Chí hỏi: "Bọn họ hiện tại có tương đồng tao ngộ, đương nhiên cũng có cộng đồng đích nhân, tự nhiên muốn liền thành một hơi." "Chúng ta đi xuống." Diêu Chí quyết định nói. Bọn họ tuy rằng không có ngăn cách phủ, nhưng là bọn họ có thể dùng tiên nguyên ngưng kết ra cái chắn. Dương Ngữ Đồng nhìn về phía trước mặt đầm lầy, do dự hồi lâu, cắn răng một cái nói: "Hảo. Mọi người tới đến đầm lầy phía dưới, xuyên qua đã cởi bỏ trận pháp sau." Phát hiện nơi này thế nhưng cùng mặt trên nước bùn rõ ràng phân cách thành hai cái thế giới. Ngầm đầu, kia nước bùn giống như màu đen không trùng, âm lệ đáng sợ. Mà bọn họ trước mắt, lại là cây xanh xanh un tươi tốt, một mảnh vui sướng hướng vinh. Triệu Chiết Lâm mạt nhìn đến cùng Phượng Lan khuynh bọn họ ở bên nhau Triệu Chiết, kinh hỉ trừng lớn hai mắt. Triệu Chiết rớt vào cắn nuốt đầm lầy sau, hắn cũng vẫn luôn đều ở tự trách, không nên đáp ứng Triệu Chiết làm hắn dẫn đầu hiện tại nhìn đến hắn không có việc gì, hắn cũng an tâm. Triệu chết cười đi đến lâm mặt đoàn người trước mặt, ta cho rằng lần này sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Lúc ấy hắn lâm vào đầm lầy sau, thật sự có chút tuyệt vọng. Thiếu chút nữa quên chính mình là tiên tu, là có thể sử dụng nội tức hô hấp. Nửa ngày sau, hắn mới lấy lại tinh thần, nỗ lực muốn bò lên trên đi, lại phát hiện lấy chính mình tu vi căn bản khó có thể làm được, chỉ có thể tuyệt vọng ở chỗ này mặc cho số phận. Nghị có thể sống một ngày, là một ngày. Chờ đến Phượng Lan Khuynh bọn họ xuống dưới, hắn mới nhìn đến sinh hy vọng. Chúng ta đi thôi. Phượng Lan Khuynh xem người đã đến không sai biệt lắm liền nói. Nàng cũng không biết xuống dưới sẽ đối mặt cái gì, bất quả nếu tới, liền không có cái gì sợ quá. Mọi người đang muốn nâng bước, hai cái cả người nước bùn thân ảnh, từ phía trên rất xuống dưới. Không cần phải nói tự nhiên là Diêu chí cùng dương ngữ đồng hai người. Phượng Lan Khuynh nhìn hai cái trật vật bất khăn người, khỏe miệng dơ lên một mạt nghiền ngấm độ cung. Nàng đoán được bọn họ sẽ xuống dưới, chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy mau liền làm ra quyết định. Mọi người nhìn đến diêu trí hai người trật vật bộ dáng, đã có chút buồn cười, lại cảm thấy bọn họ có chút đáng thương. Bất quá này cũng trách không được Phượng Lan Khuynh, dù sao cũng là bọn họ hai người nơi trốn nhằm vào Phượng Lan Khuynh. Diêu trí cùng dương ngữ đồng từ trên mặt đất bò dậy, Trước tiên liền đem thù hận ánh mắt chuyển hướng về phía Phượng Lan Khuynh. Nếu không phải nàng, bọn họ như thế nào sẽ như vậy chật vật? Phượng Lan Khuynh không thèm để ý thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đối với Diêu Chí cùng Dương Ngữ Đồng, nàng tự nhiên sẽ không để trong lòng. Lần này sở dĩ không cho bọn họ ngăn cách phủ chỉ là không nghĩ ở không quan hệ nhân thân thượng lãng phí thôi. 20. Ám dạ thiên tôn Mọi người thấy Phượng Lan Khuynh một hàng đi tới cũng vội vàng nâng bước đuổi kịp bọn họ. Diêu chí cùng Dương Ngữ Đồng thấy mọi người không đợi bọn họ rửa sạch hào liền đi, trong lòng tức khắc vô cùng phẫn nộ. Muốn theo sau, nhưng là cả người nước bùn thật sự rất là khó chịu. Chỉ có thể bất đắc dĩ hừ một tiếng, đều tự tìm một chỗ bí ẩn địa phương rửa sạch chính mình. Mọi người một đường đi tới, phát hiện khu rừng này tuy đại, nhưng là lại thập phần an tĩnh. Hơn nữa nơi này trừ bỏ rậm rạp cây tối cùng cỏ dại ở ngoài. Căn bản là không có khác sinh vật tồn tại. Không nghĩ tới ở đầm lầy hạ thế nhưng sẽ có như vậy một cái thế giới. Không biết phía trước có thể hay không có nguy hiểm. Dù sao đều đã tới, là phúc hay họa cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, bất quá vẫn như cũ cẩn thận đánh giá bốn phía. Đôi khi sinh tử liền ở trong nháy mắt. Phượng Lan Khuynh dừng lại bước chân, dương mắt nhìn nhìn bốn phía, hơi hơi tự hỏi, nâng bước hướng về phương Nam đi đến. Phía sau mọi người tuy rằng không rõ Phượng Lan Khuynh vì cái gì muốn lựa chọn Phương Nam, bất quá lại đều không có hỏi. Hiện tại bọn họ đã ở bất chi bất giác chung, đem Phượng Lan Khuynh trở thành bọn họ người tâm phúc, cũng cảm thấy nàng như vậy lựa chọn nhất định có nàng đạo lý. Tào Tuấn Sư Huynh. Chúng ta vì cái gì không theo chân bọn họ tách ra đâu. Diêu chí thấy mọi người đều không mở miệng, trong lòng có chút bất mãn. Nếu đã đi tới nơi này, Bọn họ vô cực môn mọi người đơn độc tìm kiếm bảo tàng chẳng phải là càng tốt. Tào Tuấn nhìn diêu trí liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu là ngươi tưởng tách ra, vậy chính mình đi hảo. Nơi này vốn chính là cái thế giới xa lạ, ai cũng không biết xuống dưới sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Cái này sách không rõ ra hỏa thế nhưng còn muốn bởi vì tư nhân đơn đoán, làm cho bọn họ cùng mọi người tách ra. Chẳng phải là muốn hại bọn họ. Tào Tuấn sư huynh. Ta này không phải vì đại gia hảo sao. Nếu là thật sự tìm kiếm đến bảo vật, chúng ta cùng bọn họ ở bên nhau không phải muốn chia đều sao. Diêu chí sắc mặt khó coi nói. Hắn cũng không tin bằng bọn họ vô cực môn mấy người tu vi, sẽ gặp được có cái gì nguy hiểm. Lúc này, hắn sớm đã đã quên lúc ấy bị cuồng phong lang vây công thảm trạng. Vì đại gia hảo ngươi liền câm miệng. Tao Tuấn không vui trầm giọng nói. trách không được tiểu ly sư muội nhìn đến Diêu chí sẽ chẳng ghét. Liền hắn đều nhịn không được chán ghét Diêu chí Diêu chí cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống trong lòng lửa giận. Từ gặp được Phượng Lan Khuynh sau, hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng không chịu người đã thấy. Mọi người ở trong rừng rậm chậm rãi đi trước, dọc theo đường đi cũng không có như mong muốn chúng gặp được nguy hiểm. Đi rồi suốt 7 ngày thời gian, theo trung quanh cây cối dần dần biến thiếu, mọi người cũng rốt cuộc đi tới rừng rậm bên ngoài. Đại gia mau xem a! Tần tiểu ly chỉ vào phía trước kinh hỉ nói. Mọi người theo tần tiểu ly ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở nơi xa có bảy tòa giống nhau như lúc màu đen cung điện. Cung điện tráng lệ hùng vĩ, nhưng là rồi lại lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị. Trời ạ! Kia không phải là tiên tích đi. Thật tốt quá! Xem ra chúng ta lần này sẽ có rất lớn thu hoạch đầu. Bảy tòa cung điện. Chẳng lẽ sẽ là trong truyền thuyết bảy đêm thành sao? Bảy đêm thành. Khi không phải ám dạ thiên tôn Lam Nguyệt Hy thiết hạ chuyển thừa điện sao? Nếu là thật là bảy đêm thành, chúng ta đây lần này liền kiếm quá độ. Mọi người hưng phấn thảo luận, đồng thời nhanh hơn bước chân hướng về cung điện đi đến. Ai đều muốn cái thứ nhất tiến vào cung điện bên trong. Khuynh triệt ngươi nghe nói qua ám dạ thiên tôn sao. Phượng Lan khuynh nhìn về phía một bên Vân Khuynh triệt. Tuy rằng đi vào tiên giới đã sắp một năm, nhưng là rất nhiều sự nàng vẫn là không biết. Không có. Vân Khuynh triệt cười nhạt lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng ở môn phái, nhưng là hắn chỉ cần một cõi nhàn dôi đó là ở tu luyện. Tiểu ly ngươi biết không? Phượng Lan Khuynh lại quay đầu nhìn về phía tần tiểu ly. Tần tiểu ly ha hả cười, gật gật đầu nói, đương nhiên biết ta. Ám giả thiên tôn Lam Nguyệt Hy là tiên giới tứ đại thiên tôn đứng đầu. Truyền thuyết hắn ở chín giới đều kiến tạo bảy đêm thành, lấy cung người có duyên tiếp thu hắn truyền thừa. Mà tiếp nhận rồi hắn truyền thừa sau. Người nọ nếu là ở người mạnh nhất đại tái thượng đạt được thứ tự, liền có thể được đến hắn triệu kiến. Đương nhiên nếu là không chiếm được thứ tự, ở người mạnh nhất đại tái sau, ám giả thiên tôn cũng đem thu hồi hắn truyền thừa chi lực. Nàng dơ tay chỉ về phía trước phương bảy tòa cung điện, lan khinh tỷ tỷ ngươi đừng nhìn nơi đó có bảy tòa cung điện, kỳ thật nơi này chỉ có một tòa cung điện chung có truyền thừa. Đợi cho có người đạt được truyền thừa sau, sở hữu cung điện liền đều sẽ biến mất không thể tưởng được ngươi biết đến man nhiều sao. Phượng Lan Khuynh cười xoa xoa tần tiểu ly đầu tóc. Tần tiểu ly vẻ mặt đắc ý ngẩn lên đầu, cười ha hả nói, kia đương nhiên rồi. Chúng ta ngàn dược đảo tàng thư các chung, chính là có đếm không hết ngọc giàn đâu, đại đa số ta chính là đều xem qua Nga. Khoe khoang. Phượng Lan Khuynh cười trêu chọc nói, đây là tiến vào môn phái chỗ tốt, rất nhiều tán tu ngay cả tu luyện tài nguyên đều không có tiền mua càng không cần phải nói là đi mua ngọc giảng. Khi nói chuyện, mấy người đã đi tới cung điện trước. Tân Tiểu Ly đánh giá một phen trước mặt cung điện, quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh tỷ tỷ ngươi cảm thấy chúng ta nên tiến nào một tòa cung điện đâu. Ta cũng không biết. Phượng Lan Khuynh ánh mắt ở bảy tòa cung điện thượng nhất nhất đảo qua, tổng cảm thấy này cung điện làm nàng có loại quen thuộc cảm, Khuynh Triệt ngươi có hay không cảm thấy này cung điện có điểm quen thuộc. Vân Khuynh Triệt gật gật đầu. Cùng lúc trước chúng ta ở vạn năm chi cảnh nhìn đến cung điện có chút cùng loại. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến cung điện liền cảm thấy thập phần quen thuộc, cẩn thận hồi ước mới nhớ tới này bảy tòa cung điện theo chân bọn họ lúc trước ở lan xuyên trên đại lục, vạn năm chi cảnh nhìn thấy cung điện thập phần tương tự. Phượng Lan khuynh tán đồng gật gật đầu, ánh mắt dừng lại ở trong đó một tòa cung điện thượng, chúng ta tiến kia tòa cung điện đi. Nàng trực giác kia tòa cung điện cùng khác cung điện bất đồng. Thấy Phượng Lan Khuynh một hàng tiến vào cung điện, trừ bỏ lúc trước đi vào một ít người ngoại, những người khác cũng đều theo sát sau đó. Bọn họ tin tưởng Phượng Lan Khuynh, cảm thấy nàng lựa chọn hẳn là không có sai. Đi vào cung điện, Phượng Lan Khuynh nhìn đến trước mặt đại điện, khỏe miệng dơ lên một mặt quả nhiên như thế tươi cười. Nơi này phong cách cùng vạn năm chi cảnh chung cung điện phong cách giống nhau như lúc, xem ra hai nơi tuyệt đối có rất lớn quan hệ cũng hoặc là có thể nói chung nó chủ nhân đều là ám dạ thiên tôn Lam Nguyệt Hy. Phượng Lan khuyên dựa theo ký ức hướng về đại điện hậu viện đi đến. Quả nhiên nhìn thấy cung điện phía sau cũng có một tảng lớn dược viên. Dược viên trung dược thảo tản mát ra nồng đậm thảo hương, các loại cấp bậc tiên linh thảo nhiều không kể xiết. Này cũng càng thêm khẳng định nàng phỏng đoán. Thật nhiều tiên linh thảo A. mau xem A. Nơi đó thế nhưng còn có thất cấp tiên thảo, lần này thật sự đã phát. Mọi người nhìn đến nhiều như vậy tiên linh thảo, đầy mặt hương phấn rụng manh vào dược viên bên trong. Các ngươi ở chỗ này thu thập tiên linh thảo, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Phượng Lan Khuynh phân phó hắc huyền mấy người sau, liền cùng Vân Khuynh Triệt cùng Tần Tiểu Ly tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Nếu nàng nhớ không lầm nói, xuống dưới hẳn là tảng lớn suối nước nóng. Bất quá hiện tại bọn họ là ở thiên giới, nghĩ đến nơi này suối nước nóng cùng tu chân giới suối nước nóng sẽ có điều bất đồng. Ba người đi ra rượu viên, đi tới một cái khắc sân. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái này trong sân quả nhiên có một đám suối nước nóng chỉ. Phượng Lan Khuynh đi đến trong đó một cái suối nước nóng bên cạnh ao, nhìn đến suối nước nóng công chính mạo lượn lờ sương mù, bất quá nước suối nhan sắc lại cho người ta một loại quỷ dị cảm, thế nhưng là đen nhánh sắc. Lan Khuynh tỉ tỉ này nước ôn tuyển nhan sắc hảo quay a. Thần tiểu ly muốn đi xuống, chính là rồi lại sợ hãi suối nước nóng sẽ có độc. Tiểu ly ngươi chờ một chút, ta trước đi xuống thử xem. Phượng Lan Khuynh khi nói chuyện, đã nâng tiến bước vào suối nước nóng bên trong. Có vạn năm chi cảnh trải qua sau, nàng biết này nước suối đối bọn họ tuyệt đối có cực đại chỗ tốt. Quả nhiên, vừa mới tiến vào suối nước nóng, nàng liền cảm giác được một cổ cường đại năng lượng chính nhanh chóng dũng mãnh vào thân thể của nàng. Vân Khuynh Triệt ở Phượng Lan Khuynh tiến vào suối nước nóng đồng thời, cũng đi theo tiến vào nàng bên cạnh suối nước nóng chỉ. Tiểu ly ngươi xuống dưới đi. Phượng Lan khinh đối tần tiểu ly nói xong, liền nhắm hai mắt, ngưng thần tinh khí, bắt đầu hấp thu khởi suối nước nóng chung luồng năng lượng này. Hảo. Tần tiểu ly gật đầu đáp, nâng bước bước vào suối nước nóng chung sau, cũng nhắm hai mắt, bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Suối nước nóng chung năng lượng rất là cường đại, ở tiến vào thân thể sau liền bắt đầu thay đổi khởi bọn họ trong thân thể kinh mạch cốt cách. Làm ba người thân thể đều bởi vì loại này kịch liệt thống khổ mà hơi hơi run rẩy lên. Bất quá bọn họ ai cũng không có từ bỏ, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Theo thời gian quá khứ, chung quanh suối nước nóng trong ao cũng bắt đầu lục tục có người tiến vào. Đối với chung quanh phát sinh hết thảy, Phượng Lan Khuynh cũng không sở giác, nàng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nỗ lực thừa nhận toàn thân kinh mạch bị cường đại năng lượng căng bạo, chữa trị, lại căng bạo lại chữa trị quá trình. Đồng thời, Nàng tu vi cũng bởi vì hấp thu luồng năng lượng này mà không ngừng bỏ lên. Thời gian từ ngày quá khứ, đảo mắt đã là nửa tháng có thừa. Ngồi ở suối nước nóng chung mọi người lại không có một kia muốn mở hai mắt dấu hiệu, mỗi người tựa như pho tượng giống nhau, lảng lặng tu luyện. Phượng Lan Khuynh chậm rãi phun ra một ngụm cho khí, chậm rãi mở hai mắt. Nàng nhìn bốn phía liếc mắt một cái, thần thanh khí sảng đứng lên đi ra suối nước nóng. Lần này thu hoạch không thể nói không lớn. Thông qua suối nước nóng năng lượng cải tạo sau, không chỉ có nàng kinh mạch cùng cốt cách lại lần nữa trở nên cứng cỏi cường kiện, nàng tu vi cũng đã trực tiếp đột phá tới rồi thượng tiên, tới thượng tiên trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện nếu là nói ra đi, không biết sẽ dọa hư bao nhiêu người. Dựa theo ký ức hướng về cung điện chỗ sâu trong đi đến, quả nhiên nhìn đến nơi này bài bố cùng vạn năm chi cảnh chung là giống nhau như lúc. Đẩy cửa đi vào nàng được đến giường lớn phân điện. Chỉ thấy trong điện trang hoàng cũng đều lấy hắc kim sắc là chủ, trong điện ghế dựa ra cụ đầy đủ hết, lại duy độc không có giường. Cái này làm cho Phượng Lan Khuynh không cấm có chút nghi hoặc, nguyên bản nàng cho rằng trong điện trang hoàng đã ghế dựa bài trí đều giống nhau, hẳn là cũng sẽ có kia trường to lớn giường lớn mới đúng. Chẳng lẽ kia giường cũng chỉ có một trường? Nghĩ lại tới ở vạn năm chi cảnh trung, phòng này có một bộ bức họa, Phượng Lan Khuynh dương mắt nhìn lên quả nhiên nhìn đến trên tường treo một bộ tương đồng bức họa. Đi đến bức họa trước, Phượng Lan khinh đánh giá họa thượng nam tử. Hắn người mặc một bộ hắc kim sắc quần áo có vẻ khí phách mà lại lạnh lùng, hoàn mỹ ngũ quan góc cảnh rõ ràng tựa như pho tượng, như hàng tinh hai tròng mắt cùng kiên nghị cảm, đều đang nói minh hắn là một cái cực kỳ lạnh nhạt người. Hắn chính là ám dạ thiên tôn Lam Nguyệt Hi sao? Vì cái gì nàng mỗi lần nhìn đến hắn sẽ có một loại mạc danh quen thuộc cảm đâu? Chính là ở nàng trong trí nhớ, bọn họ rõ ràng liền không có đã gặp mặt ta. Đối với ngươi nhìn đến còn vừa lòng sao. Một đạo dễ nghe rồi lại đạm mạc thanh âm ở Phượng Lan Khuynh bên thai vang lên. Phượng Lan Khuynh hơi hơi sửng sốt, vội vàng để phòng nhìn về phía bốn phía, là ai? Trong không khí tạo nên từng đạo gợn sóng, tiếp theo một cái đỉnh bản cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi! Phượng Lan Khuynh ngơ ngác nhìn trước mặt nam tử. Hắn thế nhưng chính là bức họa chung người. Thực ngoài ý muốn. Nam tử môi mỏng hơi câu, nhìn Phượng Lan Khuynh Hàn trong mắt rõ ràng mang theo một tia nghiêng ấm, đáy mắt rồi lại có một loại phức tạp tình tố. Người là ám dạ thiên tôn. Phượng Lan Khuynh tuy rằng là ở nghi vấn, nhưng là đáp án đã thập phần khẳng định. Lan Nguyệt Hy chậm rãi đi đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, mỉm cười hàn mắt nhìn chăm chú vào nàng, chỉ là hắn một sợi thần thức. Đợi hơn một ngàn năm nàng rốt cuộc lại phải về đến hắn bên người. Nga. Phượng Lan Khuynh sáng tỏ gật đầu một cái. Tiểu Ly nói qua, Lam Nguyệt Hy kiến tạo bảy đêm thành là vì tìm kiếm người có duyên tiếp thu hắn truyền thừa, cho nên đối với hắn lưu lại một sợi thần thức, nàng cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Lam Nguyệt Hy vươn thon dài trắng non bàn tay to, muốn xoa Phượng Lan Khuynh gương mặt, lại bị nàng quay đầu tránh thoát. Người làm gì? Phượng Lan Khuynh không vui trừng mắt Lam Nguyệt Hy. Lam Nguyệt Hy nhợt nhạt cười, thu hồi chính mình tay, người nếu gặp được ta, như vậy chính là ta người có duyên. Thế nào chuẩn bị tốt tiếp thu ta truyền thừa sao? Phượng Lan khinh không nói gì, chỉ là nhìn Lam Nguyệt Hy. Vừa mới là chuyện như thế nào? Vì cái gì ở Lam Nguyệt Hy muốn xoa mặt nàng kia một khắc, nàng trong lòng sẽ có trong nháy mắt đau lòng. Chuẩn bị tốt sao? Lam Nguyệt Hy thu liếm khỏe miệng ý cười, đạm thanh hỏi. Hiện tại còn không phải nói cho nàng thời điểm, hắn cần thiết phải đợi nàng nhớ tới hắn mới có thể. Phượng Lan khinh hơi hơi nhịu như mày, ám tự trách mình thất thần, hảo. Mặc kệ chính mình vừa mới vì cái gì sẽ có cái loại cảm giác này, hiện tại biến cường mới là quan trọng nhất. Đem ngươi tay cho ta. Lam Nguyệt Hy đạm thanh nói. Phượng Lan khinh hơi hơi do dự, rồi sau đó vươn tay, tiếp theo nàng liền cảm giác được chính mình tay bị một cổ lạnh leo cấp cầm. Tâm nhịn không được run lên, một loại quen thuộc cảm lại lần nữa đột nhiên sinh ra. Lam Nguyệt Hy nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, lấy nghỉ môi mỏng khẽ nết nổi lên một mặt như có như không độ cung, đi theo ta. Hắn rốt cuộc lại có thể nắm tay nàng. Hảo! Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lam Nguyệt Hy sườn mặt, chúng ta có gặp qua sao? Lam Nguyệt Hy quay đầu, hàng tinh con ngươi nhìn thẳng Phượng Lan Khuynh. Ngươi cảm thấy đâu? Bọn họ làm sao ngăn gặp qua? Phượng Lan Khuynh cũng cảm thấy chính mình hỏi có chút đường đột, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, chúng ta đi nơi nào. Chứ bỏ hắn bước hoa ngoại, nàng đương nhiên biết chính mình cùng hắn không có gặp qua, chính là cái loại này mạc danh mà quen thuộc cảm thấy đấy là chuyện như thế nào. 21. Ăn miếng trả miếng Lam Nguyệt Hy cũng không có trả lời Phượng Lan Khuynh, mà là nắm tay nàng hướng về tẩm điện ngoại đi đến. Hai người xuyên qua hoa viên, đi tới một khác tòa đại điện vừa đi tiến đại điện, Phượng Lan Khuynh liền biết nơi này có trận pháp tồn tại. Mà cái này trận pháp, lấy nàng hiện tại thực lực là căn bản vô pháp cởi bỏ. lam Nguyệt Hi một tay nhẹ huy, ngay sau đó hai người liền bị một đạo quang mang vào phủ. Đợi cho quang mang rút đi, xuất hiện ở Phượng Lan Khuynh trước mặt chính là một loạt kệ sách. Nàng to mò đánh giá kệ sách, chỉ thấy mặt trên có mười mấy bổn lớn nhỏ không đồng nhất thư, đan dược bảo điển, luyện khí bách khoa toàn thư, trận pháp v.v. Tuy rằng không biết này đó thư vì cái gì không phải ngọc giảng, nhưng là lại biết này đó thư đều là tuyệt thế bảo bối. Chỉ cần được đến trong đó bất luận cái gì một quyển, liền có thể ở một cái trong lĩnh vực trở thành người xuất sắc. Này đó thư ngươi thu hồi đến đây đi, hy vọng chúng nó có thể cho ngươi mau chóng trưởng thành lên. Lam Nguyệt Hy Đạm Thanh nói, chờ đến nàng cường đại rồi, mới có thể cùng hắn cùng nhau chống lại bọn họ cộng đồng địch nhân. Hảo! Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp. Tuy rằng trong lòng có vô số vấn đề, nhưng là nàng biết liền tính nàng hỏi, Lam Nguyệt Hy cũng sẽ không trả lời nàng. Bởi vì hắn chính là người như vậy, trừ phi hắn tưởng giải thích, bằng không liền tính hỏi, cũng là hỏi không. Phượng Lan Khuynh hơi hơi sửng sốt, chính mình như thế nào sẽ biết hắn là cái dạng này người đâu? Chẳng lẽ bọn họ chi gian thật sự từng có giao thoa không thành? Lam Nguyệt Hy chuyển mục nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Nhìn nàng kia tuyệt mỹ tinh xảo mặt nghiêng, hàn trong mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện nhu tình. Tuy rằng còn muốn tiếp tục chờ, nhưng là ít nhất hắn đã thấy được hy vọng. Lấy lại tinh thần, Phượng Lan Khuynh cũng không hề do dự, ý niệm vừa động, đem trên kệ sách thư đều thu vào phượng âm không gian chung. Nàng vốn định để vào nhẫn chữ vật chung, nhưng là lại lúc không giờ thay đổi chủ ý bởi vì nàng trực giác Lam Nguyệt Hy là sẽ không thương tổn chính mình. Mà nàng đối chính mình trực giác luôn luôn rất có tự tin. Lấy Lam Nguyệt Hy tu vi, Phượng Lan khinh trên người có thứ gì tự nhiên không thể gạt được hắn, thấy nàng cũng không có dấu giếm chính mình ý tứ, khỏe miệng dơ lên một mặt nhạt nheo ý cười, người nhắm mắt lại.